Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn .com. Văn án, mô cô nương phát hiện chính mình xuyên thành mạ dỉ sờ mạt thế tiểu thuyết linh hồn nhân vật, cho dù vừa ra chàng liền đã chết, cũng cùng nữ chủ có không giải được gút mắt ân đoán. Mà nguyên chủ tỷ tỷ, còn lại là thư chung kết cục nhất thê thảm nữ xứng trí nhất. Tỷ tỷ cần thiết cứu, nữ chủ có thể đánh, này cũng chưa cái gì đáng sợ. Chính là đầu tiên, nàng đến chính mình trước sống sót, thay đổi tam trường pháo hôi vận mệnh. Trưng một xuyên thành học sinh đảng, hạ quá một trận mưa, thiên tình rất đẹp. Đáp xong cuối kỳ khảo thí cuối cùng một khoa tiếng Anh, lệ tiểu ngư từ đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau cơn mưa bảy tháng, liền không khí đều như vậy làm người thoải mái. Lệ tiểu ngư tay chân nhanh nhẹn mà thu thập đồ vật rời đi trường thi, mới vừa đi đi ra ngoài liền nhịn không được dối người, thành công thu hoạch giám thị lão sư xem thường một quả. nhìn lệ tiểu ngư cuốn trên giấy toàn bộ tuyển c lựa chọn đề giám thị lao sư nhịn không được lắc đầu lần này học sinh tiếng anh kém cỏi nhất tổng cộng hai cái một cái là tam ban cái kia nổi danh ăn chơi chắc táng khương thiệu thành một cái chính là cái này thiên khoa nổi danh lệ tiểu ngư giám thị lao sư còn không có tới kịp cảm thán một khát trương tràn ngập xê bài thi cũng đưa tới giám thị lao sư cương mặt nhìn lướt qua tên họ lan vừa nhấc đầu Quả nhiên liền thấy Khương Thiệu Thành sán lạn tươi cười. Cười đến thật đẹp nào, đáng tiếc chính là không yêu học tập, hiện tại hài tử, nào có mấy cái buồn. Giám thị lao sư trong lòng thở dài, nếu là đều giống bốn ban tô quân thủy thì tốt rồi, môn môn khảo thí đều là mãn phân. Thật là, này đó hài tử là như thế nào khảo đến cùng cái đại học tới. Này thật là cái thiên cổ chi mê. Có thể là xem giám thị lao sư không có tiếp tục đi lại quản lý. Phía dưới học sinh phát ra một chút thanh âm. Giám thị lao sư ho khan một tiếng, banh mặt nói, đều xem chính mình, còn có 30 phút khảo thí kết thúc, đáp xong liền nộp bài thi. Lúc này, giám thị lao sư trong lòng đệ tử tốt đại biểu Tô Quân Thủy, đang ở cùng lệ tiểu ngư sóng vai đi ở hồi phòng ngủ trên đường. Tuy rằng hai người đều là đơn giản áo thun quần jean, đều là sơ đơn giản đuôi ngựa, còn là có thể làm người liếc mắt một cái liền phân ra bất đồng. ai ai Tiếng Anh thật sự quá khó khăn, hoẹn đi, ta thật hâm mộ ngươi. Lệ Tiểu Ngư đi đường không thành thật, vừa đi còn một bên đá nhựa đường trên đường hòn đá nhỏ, ngươi nói, tiếng Anh thi lại, năm nay đến trước tiên trở về mấy ngày. Hoẹn đi, là tô quân thủy tiếng Anh danh, ở trong trường học biết đến người không nhiều lắm, Lệ Tiểu Ngư liền tính một cái. Các nàng hai người trung học thời đại chính là bạn tốt, bất quá có thể cùng tô quân thủy đọc cùng sở đại học, Lệ Tiểu Ngư thật sự không nghĩ tới. thâm mộ cái gì a nhà ta tình huống, ngươi cũng không phải không biết. Tô Quân Thủy thở dài, một đôi mắt to lộ ra bất đắc dĩ, ta và ngươi cùng nhau trở về, sớm mấy ngày trở về, còn đỡ phải trong nhà chuyện này nhiều. Không sai, Tô Quân Thủy, hoặc là nói nguyên bản Tô Quân Thủy có thể như thế ưu tú, cùng trong nhà nàng tình huống là phân không khai. Ba năm trước đây, Tô Quân Thủy kế thừa nguyên chủ ký ức khi liền phát hiện điểm này. Lúc trước, nàng thật vất vả ngao đến tốt nghiệp đại học, muốn tìm công tác, chính là một giấc ngủ dậy, lại phát hiện chính mình thay đổi cái thân xác, thân xác nguyên chủ vẫn là cái cao một học sinh. vừa mới phát hiện điểm này, tô quân thủy, cái thứ nhất ý niệm cũng không phải cái gì ta lại tuổi trẻ, phản lao hoàn đồng, ta biến xinh đẹp, mà là nàng còn muốn lại khảo một lần thi đại học. tô quân thủy khóc, lệ mục, thương tâm muốn chết, nàng thật vất vả đào thoát đủ loại khảo thí, chính là ai biết vòng đi vòng lại. Ở nhà ngủ mượn rớt, còn có thể xuyên qua. Xuyên hồi cổ đại đương đáng xấu hổ giai cấp bóc lột còn chưa tính, nàng đời này cũng không biết dưỡng ở khuê phòng là cái gì tư vị, chính là xuyên thành cao trung sinh là cái quỷ gì. Hơn nữa dựa theo nguyên chủ lưu lại trong trí nhớ, nguyên chủ chính là cái học ba a khảo thí thường xuyên mãn phân cái loại này. Đổi thanh nàng. Đại khái một giây liền lòi. Bất quá thực mau tô quân thủy liền bình tĩnh lại. bởi vì căn cứ trong trí nhớ tuổi này không lớn nữ hài thân thế còn không quá đơn giản nguyên chủ tô quân thủy đây là nàng bị thu dưỡng sau dưỡng mẫu dưỡng phụ thế nàng lấy tên nàng nguyên danh ôn đại 6 tuổi thời điểm cha mẹ bởi vì ngoài ý muốn song song chết nàng cùng so nàng đại 5 tuổi tỷ tỷ ôn liên bị đưa vào cô nhi viện từ đây sống nương tựa lẫn nhau cũng may hai tỷ mội lớn lên đều hảo hơn nữa ngoan ngoãn hiểu chuyện thực mau liền có người phân biệt nhận nuôi các nàng nhận nuôi ôn liên là một đôi không có hải tử trung niên vợ chồng hai vợ chồng tuy rằng gia cảnh thường thường nhưng là bởi vì không có hải tử đối ôn liên còn hảo hơn nữa bởi vì ôn liên đã hiểu chuyện hai vợ chồng cũng không ngăn đón ôn liên đi gặp muội muội mà lên đi nguyên chủ chính là tô gia vợ chồng không xác thực mà nói nhận nuôi nguyên chủ hẳn là tô gia nữ chủ nhân lâm quân nghĩ tới nơi này Tô quân thủy cảm thấy có điểm đau đầu, nàng nhưng thật ra muốn đi nơi khác đọc đại học, chính là phụ thân cùng mẫu thân đều không đồng ý dưỡng phụ là không thích tô quân thủy áp quá thân sinh nữ nhi tô liếu tâm quá nhiều, dưỡng mẫu lâm quân còn lại là không muốn tô quân thủy ly chính mình quá xa. Lại nói tiếp, lâm quân là một cái khuyết thiếu cảm giác ca cả an toàn nữ nhân. Lệ Tiểu Ngư là nguyên chủ duy nhất bằng hưu, cũng là hiện giờ tô quân thủy tốt nhất bằng hưu, nhận thức như vậy nhiều năm. Tô quân thủy sự tỉnh trong nhà nàng môn thanh. Nghe xong bạn tốt nói, quả nhiên tỏ vẻ lý giải, nếu không ngươi liền cùng ngươi ba mẹ nói, đi nhà ta trụ hai ngày, lại đi ngươi tỷ trong nhà trụ hai ngày, trốn cái thanh tỉnh bái. Lại nói ngươi đều thi đậu đại học, lâm a di còn có thể giống như trước như vậy bức ngươi học tập A. Như thế nào không thể A, ta mẫu thân còn muốn cho ta thi lên thạc sĩ đâu, nàng nói muốn ta hảo hảo học, đừng cho nàng mất mặt. Tô quân thủy tâm mệt, Lâm Quân Kỳ thật muốn cho nàng vẫn luôn đọc được tiến sĩ, sau đó đương cái xã hội tinh anh, đem tô liếu tâm hoàn toàn đạp lên dưới chân. Nhưng thực rõ ràng, dưỡng vụ tô hành từ tô quân thủy nhảy lớp mạnh mẽ cùng tô liếu tâm cùng năm bắt đầu, cũng đã đối nàng thập phần bất mãn. Sinh hoạt ở một cái tràn ngập mâu thuẫn trong nhà, bị ký thác hai loại hoàn toàn mâu thuẫn hy vọng, có lẽ tô hành đối nàng cũng không báo cái gì hy vọng, thậm chí cũng không hy vọng nàng tồn tại. Tô quân thủy cảm thấy nàng biết nguyên chủ là chết như thế nào. Khẳng định là mệt chết. Như vậy sinh hoạt quá thượng hai ngày, mặc kệ là ai, kia đều là thể sắc và tinh thần đều mệt. Lệ tiểu ngư đồng tình mà nhìn chính mình bạn thân, nàng kỳ thật thật sự rất bội phục tô quân thủy. Tô quân thủy qua cái loại này sinh hoạt, nàng một ngày đều quá không đi xuống. Nàng còn nhớ rõ cao một thời điểm, bởi vì toán học đống nhiên biến khó, tô quân thủy áp lực đặc biệt đại. Có một lần không khảo mãn phân, liền ngồi sổm sân thượng trong một góc khóc. Khóc mệt mỏi về nhà, bị dưỡng phụ châm chọc niềm ai, bị dưỡng mẫu sau lưng một đốn hảo mắng, lúc sau liền sinh bệnh nặng, hôn mê hai ngày mới tỉnh. Tỉnh lại sau tô quân thủy như là thay đổi cá nhân, tuy rằng vẫn là không yêu chủ động cùng người ta nói lời nói, nhưng lại không giống nguyên lai như vậy sợ gặp người. Hơn nữa lệ tiểu ngư cảm thấy tô quân thủy là càng kiên cường. Nếu nói nguyên bản tô quân thủy là pha lê cái lồng tiểu hoa, như vậy khỏi hẳn sau tô quân thủy, bắt đầu càng giống một cây cây trúc, càng giống một thân cây. Nàng rốt cuộc không nhìn thấy tô quân thủy có người đã khóc. Lệ tiểu ngư nhanh chân chạy hai bước, hít sâu một hơi, nhảy xoay người. Ai ai, quen đi, chạy nhanh hồi phòng ngủ thu thập đồ vật đi, hôm nay xe buýt đều khẩn trương chúng ta nhanh lên, chờ đều khảo xong rồi, liền chúng ta hai này thân thể nhi. Tệ đều tệ không đi lên. Tô quân thủy đối với cái này quan điểm thâm biểu tán đồng. Vì thế ven đường học sinh cùng các lao sư, may mắn thấy hai cái xinh đẹp nữ sinh, hướng tới nữ tử ký túc xá chạy như điên mà đi. Chỉ chưa cấp ở đây trận mắt há hốc một người qua đường nhóm hai cái mảnh khảnh bóng dáng. chương hai trời dáng quyển sách nhỏ. Tô quân thủy các nàng phòng ngủ tổng cộng ở bốn người, trừ bỏ nàng cùng lệ tiểu ngư bên ngoài, khác hai nữ sinh đều là tiếng anh hệ. Tiếng anh hệ ngày hôm qua liền khảo xong cuối cùng một khoa, nghỉ về nhà, cho nên lúc này các nàng phòng ngủ có vẻ trống rỗng. Bởi vì ra ở bản địa, lệ tiểu ngư tùy tiện thu thập chút tùy thân vật phẩm, liền chuẩn bị lui lại. Thu thập hảo sao, quẹn đi. Nàng vừa chuyển đầu, liền hoảng sợ. Tô quân thủy không biết khi nào mang lên màu nâu mũ lươi chai, nàng một tay xách theo túi du lịch, một tay kéo một cái đại cái dương, trên vai còn nghiêng vắc một cái máy tính bao. Hảo, đi thôi. Lệ tiểu ngư vẻ mặt thảm không nỡ nhìn trạng, hoẹn đi. Ngươi đây là muốn chuyển nhà a? Đây đều là cái gì a? Tô quân thủy ra đến trường học, chỉ cần ngồi nửa giờ xe buýt liền đến. Lệ tiểu ngư nghĩ không ra, cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều về nhà người là như thế nào tích cốt hạ nhiều như vậy đồ vật. Hai ba kiện tắm rửa quần áo, máy tính, dư lại tất cả đều là thư. Tô quân thủy đi ra ngoài, một bên nhìn lệ tiểu ngư khóa cửa. Một bên bổ sung nói, ta mẫu thân nghỉ hè còn muốn xem ta học tập. Thật mệnh ngươi học được đi vào. Lệ tiểu ngư rụt rụt cổ, nàng kỳ thật có điểm sợ tô quân thủy dưỡng mẫu. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ, có thứ nàng mang tô quân thủy đi ra ngoài chơi, về nhà chậm 10 phút, bị tô mẫu phát hiện. Khi đó tô mẫu, tuy rằng trên mặt vẫn là cười, nhưng là cảm giác cả người đều ở mạo hắc khí. Lệ tiểu ngư dùng mình một cái. Nghe nói tô mẫu nguyên lai like cùng tô phụ giống nhau. Là viện nghiên cứu nghiên cứu viên, sau lại không có thân sinh nhi tử, liền có điểm tố chất thần kinh. Tô gia ở bọn họ địa phương xem như có danh vọng nhân gia, tô phụ cũng thường xuyên ở báo chí tin tức thượng xuất hiện. Ngoại giới đối với tô gia, lời đồn đại rất nhiều, bất quá liền lệ tiểu ngư xem, ngoại giới đối với tô mẫu nhận xét, còn xem như công bằng. Hiếu thắng, hiếu thắng, tố chất thần kinh. Lệ Tiểu Ngư cảm thấy tô mẫu có thể dạy ra tô quân thủy như vậy bình thường hài tử, thật là quá thần kỳ. Bất quá, ngắm lại tô quân thủy ưu tú. Ưu tú đến loại trình độ này, rốt cuộc là bình thường đâu, vẫn là không bình thường đâu. Lệ Tiểu Ngư cảm thấy lấy chính mình não dung lượng, vẫn là không cần tế dối dám vấn đề này. Lữ hành dương bánh xe, ở nhựa đường đường cái thượng phát ra liên tiếp tạc âm. Tô quân thủy cùng Lệ Tiểu Ngư kéo cái dương đi ở trên đường. vườn trường cũng có không ít đồng dạng kéo cái dương học sinh ở bọn họ bên cạnh trải qua. Nếu nói tô quân thủy là thon thả, kia lệ tiểu ngư chính là gầy yếu đi, lệ tiểu ngư thể lực cùng nàng tiếng Anh thành tích vì diệu địa hình có quan hệ trực tiếp, nàng về nhà chưa bao giờ mang vượt qua hai dạng hành lý, liền túi du lịch đều là mang tay hãng có bánh xe cái loại này, cho dù nàng túi du lịch chỉ có một lạc toàn, vài món quần áo, mà tô quân thủy, Nàng từ nhỏ đã bị Lâm Quân nhét vào các loại học bù ban, bao gồm cả dị. Tô Liếu Tâm sẽ, Lâm Quân nữ nhi cần thiết sẽ, hơn nữa cần thiết so Tô Liếu Tâm học được còn muốn hảo. Đây là Lâm Quân những năm gần đây tín điều, Cho nên Tô Liếu Tâm mới vừa bị Tô Hành đưa đi học cả dự, Tô Quân Thủy sau lưng cũng vào ban. Cho dù Tô Liếu Tâm học không mấy ngày liền bỏ dở nửa trường, Lâm Quân cũng muốn cầu Tô Quân Thủy cắn răng kiên trì xuống dưới. Không thể không nói. Này mười mấy năm luyện tập, làm tô quân thủy thể chất đại đại tăng cường, mà này thể chất tăng cường, nhất lộ rõ công hiệu chính là. Nàng có thể xách theo một trình dương thư, ở trong thành thị nhẹ nhàng xuyên qua. Từ từ, quen đi, chờ ta trong chốc lát, ta đi siêu thị mua điểm đồ vợ. Đi ngang qua siêu thị thời điểm, lệ tiểu ngư gọi lại tô quân thủy, ta đã quên cho ta biểu để mang ăn, hắn thích ăn cái kia đồ ăn vặt, chỉ có trường học siêu thị có. Chờ ta trong chốc lát ta, lập tức, lệ tiểu ngư đem hành lý tùy tay một phóng, hấp tấp mà chạy ra, tô quân thủy nhìn trên mặt đất bị vứt bỏ túi du lịch, trong lòng âm thầm buồn cười. Kỳ thật nàng về nhà ý niệm, cũng không có lệ tiểu ngư như vậy bức thiết. Tới gần chính ngõ, bảy tháng dương quang dần dần trói mắt lên, tô quân thủy mang mũ lơi chai, đều cảm thấy ra đầu một trận nóng lên, hãn gián tóc, liền phải đi xuống chạy. Nàng chán đến chết mà nhìn mắt di động. 11 giờ 03 phần, phỏng trừng lăn lộn về đến nhà, như thế nào cũng muốn 12 giờ, nghỉ hè sau đệ nhất đốn cơm trưa, nhất định là muốn ở nhà ăn. Lệ Tiểu Ngư hâm mộ nàng, nàng làm sao không hâm mộ Lệ Tiểu Ngư? Tô Quân Thủy cười cười, duỗi tay tùy tiện lau một phen trên cổ hãn, sau đó đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, một cái bóng đen hiện lên, nện ở nàng trước mặt trên mặt đất. Chẳng lẽ là cái nào tên vô lại trò đùa dai? Tô Quân Thủy nhíu nhíu mày, Nhưng nhìn quanh bốn phía, đừng nói khả nghi người, phụ cận liền cây đều không có, ly nàng gần nhất vật kiến trúc cũng ở hơn 10m có hơn. Hơn nữa nàng vừa rồi nếu không nhìn lầm, thứ này là từ bầu trời rơi xuống. Tô quân thủy ngẩng đầu nhìn xem, không trung vạn giảm không mây. Hơn nữa bầu trời rất đồ vật, khẳng định không ngừng nàng một người phát giác, nhưng trên đường người đi đường đều không có cấp ra chút nào ứng có phản ứng. Tô Quân Thủy cảm thấy chính mình khả năng mới vừa thi xong quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Nàng nâng lên đôi mắt, chiếu hắc ảnh rơi xuống địa phương nhìn thoáng qua, chính là nhìn thoáng qua, nàng liền dừng lại, không khỏi đem kia đồ vật nhặt lên. Một quyển phong bì màu sắc rực rỡ tiểu thuyết, cực kỳ giống kiếp trước thiếu nữ khi ở thư quán đại thuốc xe đẩy thượng thường thấy cái loại này. Tuy rằng nghe nói bầu trời rơi xuống tiểu vợ tốt nhất không cần nhặt, nhưng là Tô Quân Thủy hai sinh đều là ái thư người. Thư rất ở trước mắt làm như không thấy, này quá khó xử nàng. Mặt thế liêu tâm truyền. Tô quân thủy gần từng chữ một mà đọc phong bì thượng thư danh, nhưng mà nhìn đến tác giả bút danh khi, nàng có điểm trinh lăng. Cái này tác giả, vừa lúc cùng nàng kiếp trước cái kia thời không nào đó tác giả trọng danh. Nàng nham chán không có việc gì làm nhìn bản lậu, sau đó cảm thấy nguyên văn tạo điểm quá nhiều, vai chính các loại tô, cốt truyện các loại không khỏe. Ngay sau đó mua toàn văn đi bình luận khu viết một thiên ngàn tự phun Tào Không có biện pháp, xem bản lậu còn đi phun Tào Nàng cảm thấy có điểm mất mặt. Như vậy căn bản không thể hảo hảo phun tào sao. Kết quả, nàng phun Tào bị truy tán truy phun vô số, tô quân thủy nguyên bản phun Tào còn tính khách khí, nhưng là truy gián quần chúng liền không đều là như vậy khách khí. Thẳng đến cuối cùng, bình luận khu thành hắc thủy hà, đem tác giả cũng dẫn ra tới. tác giả thái độ cũng thực minh xác ta sáng tạo thế giới ta vui như thế nào tô như thế nào tô ngươi quản được sao tô quân thủy lúc ấy là nhất thời kích động phun tào phun thoải mái sau chuyển thiên liền đã quên lại đổ bộ tài khoản thời điểm đầu tiên là bị không đếm được hồi phục hoảng sợ sau đó đã bị tác giả thái độ khí cười đối giống như nàng là quản không được xem cái mạ gì sở tiểu thuyết còn đi phun tào ngẫm lại nàng chính mình cũng là rất nhàm chán Bất quá nàng quyết định không bao giờ xem cái này tác giả văn. Lại lúc sau, nàng liền không thể hiểu được xuyên, đừng nói cái này tác giả văn, nguyên bản trong thế giới khác đại đại văn, nàng cũng lại không thấy quá. Bất quá này đối nàng tới nói, đều là đời trước chuyện này, hiện tại nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ bức danh, tô quân thủy có điểm trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Nàng tiên sinh cha mẹ đều đối nàng cực hảo, chính là nàng rốt cuộc không thể quay về bọn họ bên người. Bởi vì nàng không bao giờ thuộc về thế giới kia. Tô Quân Thủy vành mắt có chút ướt ác. Nếu có thể lựa chọn, nàng vẫn là càng nguyện ý làm hồi bình phàm chính mình, mà không phải ưu tú Tô Quân Thủy. Lại ưu tú, giống như cũng không phải nàng. Lau lau khỏe mắt, Tô Quân Thủy ma xui quỷ khiến mà đem quyển sách này nhét vào chính mình hành lý. Lúc này, Lệ Tiểu Ngư cũng dẫn theo một đại bao đồ ăn vặt, từ cửa siêu thị chiều nàng chạy tới. Chương ba mạt thế liêu tâm truyền. Hai người sách theo bao lớn bao nhỏ tễ thượng xe buýt. Dọc theo đường đi Lệ Tiểu Ngư đứng còn không dừng đánh áp, Tô Quân Thủy vẫn luôn nghĩ kia quyển sách sự tình, nhưng thật ra không bao lâu, liền đến mục đích địa. Lệ Tiểu Ngư so Tô Quân Thủy sớm vừa đứng xuống xe, một mình xuống xe Tô Quân Thủy, kéo một cái lữ hành dương, vác một cái máy tính bao, dẫn theo một cái túi du lịch, còn sách theo Lệ Tiểu Ngư vừa rồi phân cho nàng đồ ăn vạt, nhìn qua pha giống một cái chạy nạn giả. Bởi vì trở về trước cùng Lâm Quân liên hệ quá, cho nên Tô Quân Thủy xuống xe thời điểm, đã có người đang đợi nàng. Thấy Tô Quân Thủy, bảo mẫu phùng mẹ vội vàng cười đón đi lên, tiếp nhận trên tay nàng đồ vật, tiểu thư ngại nhưng tính đã trở lại, thái thái ở nhà mỗi ngày nhắc mãi ngài đâu. Lời này Tô Quân Thủy tin tưởng, Lâm Quân mỗi ngày đều sẽ cấp Tô Quân Thủy đánh một chiếc điện thoại, đốc xúc nàng học tập, dò hỏi nàng sinh hoạt công khóa, không cho nàng tưởng quá nhiều vô dụng. Từ nào đó trình độ thượng nói, lâm quân đối tô quân thủy, cũng coi như được với là quan tâm săn sóc. Tô quân thủy ra liền ở nhà ga cách đó không xa xa hoa trong tiểu khu. Nay tòa tiểu khu, một nửa là chung cư, một nửa là loại nhỏ biệt thự. Lâm quân thích độc môn độc hộ thanh tịnh, liền ở tại tiểu khu chỗ sâu trong biệt thự. Dọc theo đường đi, cây xanh thành bóng râm, nước chảy dốc rách, chỉ có lữ hành dương bánh xe cỏ sát đá phiến, phát ra không hài hòa thanh âm. Tô Quân Thủy không lời nói tìm lời nói, mâu thân có khỏe không? Tô Quân Thủy rõ ràng nhìn đến Lưu Mụ trần chờ một chút, thái thái, còn hảo, đều hảo, giống như trước đây, chính là tưởng ngài đâu? Giống như trước đây, đó chính là không thật tốt. Tô Quân Thủy gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Lưu Mụ cùng tiểu biệt thự người hầu, đều có điểm đáng thương lầm quân đôi mẹ con này. Lưu Mụ từ nhỏ nhìn Tô Quân Thủy lớn lên, tình cảm càng là bất đồng. Chính là Tô ra sự tình thật sự quá sốt ruột, bọn họ như vậy thân phận, hơn phân nửa khó mà nói, cũng không thể nói thêm cái gì. Lưu Mụ đem một tiếng thở dài nuốt trở lại trong bụng. Tô ra biệt thự, chỉ có Tô Quân Thủy cùng Lâm Quân hai người thường trụ, hiện giờ Tô Quân Thủy đọc đại học, biệt thự chủ nhân cũng chỉ dư lại Lâm Quân một người. Tô hành hàng năm ăn ở tại viện nghiên cứu, thường thường còn muốn bay đi nước ngoài, ngẫu nhiên nghỉ phép, cũng không phải nhiều lần đều hồi cái này ra. Tô Hành thuộc về nhất đẳng nam nhân, gia ngoại có gia, tư sinh nữ so Tô Quân Thủy còn đại một tuổi. Đã từng, Lâm Quân cùng trưởng phu Tô Hành đều là viện nghiên cứu nghiên cứu viên, bởi vì lẫn nhau kính trọng mới kết làm bạn lữ, hôn sau hai người quan hệ vẫn luôn thực lãnh đạo. Mà ở hai người con trai độc nhất Tô Bỉ Phương sau khi chết, hai người quan hệ càng là hàng tới rồi băng điểm. Bởi vì cha mẹ đều là nghiên cứu viên, cho nên Tô Bỉ Phương vẫn luôn chơi ở viện nghiên cứu. Mà Liên ở một lần viện nghiên cứu đột phát sự cố chung, 53 tuổi Tô Bị Phương, vĩnh viễn mà đỉnh chỉ hô hấp. Từ đó về sau, Lâm Quân liền từ đi công tác, rốt cuộc vô pháp đặt chân kia tòa phòng thí nghiệm. Mà Tô Hành, tuy rằng càng thêm trầm mặc, chính là lưu tại viện nghiên cứu thời gian lại càng lâu rồi. Hai phu thê từ đây càng đi càng xa. Mà Liên ở Tô Bị Phương chết đi thứ 5 năm, Tô Hành lại từ bên ngoài mang về một cái nữ hài. Hắn nói đó là hắn nữ nhi, lời nói ngoại chi ý không nói cũng hiểu. Hắn nói, nữ nhi mẹ đẻ liều yên nhiên chỉ là sơ trung văn bằng, hắn hy vọng cái này nữ nhi sinh hoạt ở nhà bọn họ chúng được đến càng tốt giáo dục. Từ con trai độc nhất sau khi chết, Lâm Quân liền trở nên có chút tố chất thần kinh, nhưng nàng cũng không đốc. Con trai của nàng đã chết 5 năm, mà tô hành tư sinh nữ cũng đã 7 tuổi. Nàng có thể chịu đựng trượng phu phản bội chính mình. Nhưng không thể chịu đựng tô hành phản bội nhi tử. Mà hiện giờ trượng phu lại muốn cho cái này tư sinh nữ được hưởng nhi tử không kịp có được hết thảy, nàng tuyệt đối không đồng ý. Nàng không chỉ có không đồng ý, còn trực tiếp đi viện phúc lợi nhận nuôi vừa mới mất đi song thân tiểu ôn đại, đặt tên tô quân thủy, trực tiếp cùng liều yên nhiên cùng nàng nữ nhi tô liêu tâm đánh lên lôi đài. Tục ngữ nói rất đúng, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao hương, nguyên chủ liền thành cái kia tao hương tiểu quỷ. Tô hành có chính mình thân sinh nữ nhi, hơn nữa bởi vì Lâm Quân thái độ, đối nguyên chủ từ trước đến nay là làm như không thấy. Mà Lâm Quân, tắc đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở nguyên chủ trên người, hận không thể quản được nguyên chủ không ăn không ngủ học tập. Là hẹn đi đã trở lại. Mới vừa đi tiến biệt thự, Lâm Quân thanh âm liền từ đỉnh đầu thượng vang lên tới. Tô quân thủy ngầm đầu, thành thành thật thật mà cười, mẫu thân, ta đã trở về. Lâm Quân lừ một tiếng. Nửa cái thân mình dựa vào thang lầu lan can trên tay vị, chậm rãi dạo bước xuống dưới. Nàng vừa mới bốn mươi xuất đầu, một đầu chặt chặt chẽ chẽ tóc đen bảo dưỡng đến cực hảo, lên đỉnh đầu có chút qua loa mà trải một cái viên búi tóc. Trên người nàng thiết mổ lam cơ hồ kéo dài tới trên mặt đất trường tụ váy liền áo, lỏng lem mà trồng lên nàng thon gầy trên người. Lâm quân một chương tái nhợt mặt trái xoan, gây bất quá bàn tay đại, sấn đến một đôi mắt đại đến cực kỳ. Lâm Quân đôi mắt cực có thần. Biệt thự khí lạnh khai thật sự đủ, Tô Quân Thủy vừa mới còn cảm thấy sang khoái, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút lạnh. Nhưng nàng khó mà nói cái gì, đừng nói nàng còn kế thừa nguyên chủ ký ức, đi vào nơi này 3 năm, nàng đã sớm đem Lâm Quân thói quen sở đến rõ ràng. Nhìn Lâm Quân lung lay mà chiều chính mình đi tới, Tô Quân Thủy theo bản năng tưởng dỗi tay đi đỡ nàng, lại bị Lâm Quân cự tuyệt. "Cuối kỳ khảo thí thế nào?" Lâm Quân hỏi. tuyệt đối không thua cấp những người khác lâm quân cười trong mắt sáng rọi càng tăng lên như thế liền hảo ở trơm mặc trung ăn xong rồi cơm trưa ở đem hành lý đưa về tô quân thủy phòng phía trước lâm quân đã kiểm tra rồi nữ nhi lữ hành dương thư nàng trong lòng vừa lòng liền gật đầu này đó thư đều là tốt ngươi nghỉ ngơi tốt chính mình đi đọc sách không thể lơi lỏng tô quân thủy cột mi rũ mắt mà đáp ứng rồi một tiếng lâm quân cũng không có nói chuyện hứng thú trở lại trong phòng Tô Quân Thủy một đầu chắt ở trên giường. Nghĩ nghĩ, lại một cái cá chép lộn mình, ngồi dậy, trước khóa lại môn, sau đó nhảy ra hôm nay nhặt được kia quyển sách. Quyển sách này xuất hiện quỷ dị, tác giả bút danh lại cùng thế giới kia người quen giống nhau, hơn nữa cái kia thư danh. Tô Quân Thủy tổng cảm thấy trong lòng có chút nói không nên lời quái dị cảm. Bởi vì nguyên chủ đấy, cùng lâm quân huấn luyện, Tô Quân Thủy đọc sách cực nhanh, không đến hai cái giờ. liền đem kia bổn tiểu thuyết đọc được đế nhi đọc xong lúc sau tô quân thủy quả thực là vừa bực mình vừa buồn cười đây là ai ở cùng nàng nói dẫn sao chỉ là cho đùa này cũng là thật quá đáng chiếu ứng thư danh đây là một quyển mạ thế tiểu thuyết viết cùng nàng kiếp trước cái kia cùng tên tác giả tiểu thuyết giống nhau lạ chính là vấn đề là này bổn tiểu thuyết vai chính đều tô liêu tâm đây là một quyển lấy tô liếu tâm cùng tô ra vì nguyên hình không Liền tên cũng chưa sửa, đây là một quyển lấy tô liếu tâm vì vai chính ý y mặt thế tiểu thuyết. Tiểu thuyết chung vai chính tô liễu tâm, bởi vì là tư sinh nữ, vẫn luôn bị mọi người khi dễ, cười nhạo, xem hết xem thường, nhưng lại nhưng vẫn tin tưởng vững chắc chính mình có thể thay đổi này hết thảy. Chính là phụ thân tô hành tuy rằng đối nàng hảo, chính là càng ái chính mình sự nghiệp, mẫu thân liều yên nhiên ở phụ thân không tới thời điểm, chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, mà phụ thân thê tử lâm quân. rõ ràng không có chính mình thân sinh hài tử, lại thà rằng đi viện phúc lợi nhận nuôi một cô nhi, cũng không muốn thừa nhận nàng cái này phụ thân chân chính nữ nhi, còn suối dục dưỡng nữ tô quân thủy nơi trốn áp nàng một đầu. Liên đại học cũng là, tuy rằng nàng cùng tô quân thủy là cùng sở đại học, nhưng một cái là cao tài sinh, một cái chìm nổi ở đạt tiêu chuẩn tuyến, trong đó càng là khác nhau như trời với đất. Đối với này hết thảy, tô liếu tâm vẫn luôn thập phần thống khổ, lại vô lực thay đổi. Mà đúng lúc này, mặt thế buông xuống. Mặt thế tới thập phần đột nhiên, đầu tiên là ôn dịch đại quy mô bùng nổ, cảm nhiễm thượng ôn dịch mọi người ở mấy giờ nội liền tử vong. Này đó người chết, ở chín tháng trận đầu trong mưa biến thành sen vào cương thi cùng tang thi chi gian vật thể. Mà không hề chuẩn bị nhân loại, tắt thành chúng nó ngon miệng lương thực. Tô liếu tâm may mắn ở lúc ban đầu thời kỳ còn sống, cũng nhận thức một đám bằng hữu, nhưng tô quân thủy lại sớm mà hương tiêu ngọc vẫn. Lúc sau tắc đại độ dài viết tô liếu tâm cùng các vị nam chủ nam phụ câu chuyện tình yêu, cùng với cùng các đại nữ xứng tranh đấu gay gắt. Trong đó, chiếm nhiều nhất độ dài, là tô quân thủy thân tỉ tỉ, ô liên. Mặt thế bùng nổ, tô quân thủy rõ ràng có thể đào tẩu, lại bận tâm cùng dưỡng phụ tình cảm, đi cấp tô liếu tâm mật báo, cuối cùng chết ở mới vừa thức tỉnh quái vật trong miệng. Lúc đó, tô liếu tâm dị năng đã thức tỉnh, nàng là có thể cứu tô quân thủy. Chính là ngày xưa ân đoán, làm nàng không có ra tay, nàng do dự, cuối cùng xoay người liền đi, đôi chứng kiến cảnh tượng không có để ý tới. Ôn liên cáo giận tô liếu tâm đối tô quân thủy thấy chết mà không cứu, cho nên vẫn luôn tự cấp tô liếu tâm tìm phiền thoái. Đông đảo nữ xứng, nàng là mạnh nhất một cái, cũng là hận nhất tô liếu tâm một cái. Nàng đối tô liếu tâm hận ý vượt qua hết thảy chỉ nghĩ cùng tô liếu tâm không chết không ngừng. Tô liếu tâm ở ôn liên trong tay ăn rất nhiều lần mệt, rốt cuộc mượn dùng đông đảo nam chủ nam phụ lực lượng, khó khăn lắm đem ôn liên đưa vào chỗ chết. Đến đây toàn văn kết thúc, nữ chủ cùng nam chủ quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, mà một chúng nam xứng chua xót không thôi. Tô quân thủy nghẹn một hơi đọc xong, nàng cảm thấy nếu nhân vật đổi một đám tên, xóa đi nữ chủ cùng nam chủ nam phụ các loại mạ dỉ sở tình tiết. Đổi một cái hành văn hảo điểm tam quan bình thường tác giả tới viết, khả năng đọc lên chỉnh thể hiệu quả sẽ hảo một chút. Tô ra này chuyện xưa, vốn dĩ là có thể viết vừa ra khổ tình tuồng, giải điểm cầu huyết thấu điểm nước mắt, nói không thể có thể khóc đến 200 thập. Chương bốn không phải người bình thường. Không sai, tô ra chuyện xưa, bọn họ chuyện xưa, nguyên bản chính là một bộ cầu huyết tuồng, chính là này bộ tiểu thuyết tác giả, cái kia như vậy hiểu biết bọn họ người, rốt cuộc là ai đâu. Làm tô quân thủy thấy này bổn tiểu thuyết, Rốt cuộc ý nghĩa ở đâu? Cái này thần bí tác giả, rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân viết xuống này buồn tiểu thuyết đâu. Tổng sẽ không viết cái này trăm vạn tự trường thiên, chỉ là vì cách hướng nàng một chút đi. Tô quân thủy nghĩ nghĩ, đem cặp sách cái bìa sách, nhét vào kệ sách nhất thượng tầng. Lúc ấy quyển sách này là từ bầu trời rơi xuống, phủ cận cũng không có bất luận cái gì khả nghi người. Hơn nữa, xem chung quanh người biểu hiện. Giống như sách này từ bầu trời rơi xuống khi, cũng chỉ có chính mình chú ý tới. Tô quân thủy dùng sức vào đầu, lại nghĩ không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nhưng này nếu là trùng hợp, kia cũng thật chính là quá xảo. Đang ở nàng để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm, di động của nàng màn hình sáng lên. Huy tỷ Tiểu đại, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại? Nếu không phải tiểu ngư nói ngươi hồi tô ra... Ta đều cho rằng người mất tích muốn đi báo án ôn liên thanh âm xuyên thấu lực cực cường. Tô quân thủy căng ra đầu nghe tỉ tỉ cờ trách chính mình một đốn, mới làm lũng mà hô một tiếng, tỉ. Tô quân thủy vừa rồi về nhà ăn cơm thời điểm, liền đem điện thoại điều thành tinh âm. Lúc này vừa thấy, di động thượng mười mấy điều cuộc gọi nhớ, hai điều đến từ lệ tiểu ngư, dư lại tất cả đều là đến từ vị này tỉ tỉ. Bất luận là căn cứ nguyên chủ ký ức, Vẫn là căn cứ nàng 3 năm đến chính mình tự thể nghiệm, tỷ tỷ ôn liên, đều là ở thế giới này đối chính mình tốt nhất người. Điện thoại kia đầu thở dài một hơi, tiểu đại, tỷ tỷ biết ngươi hiểu chuyện, nhưng ngươi nếu là bị cái gì bị khuất, nhất định phải cùng tỷ tỷ nói. Hiện tại tỷ tỷ có năng lực giữa ngươi, ngươi vẫn là không muốn chuyển đến cùng tỷ tỷ cùng nhau trụ sao. Từ ôn liên tốt nghiệp đại học, cũng đã như vậy sự cùng tô quân thủy giao thiệp quá vài lần. Tô ra đích xác đem tô quân thủy bồi dưỡng thật sự ưu tú tô quân thủy học tập thành tích bãi tại nơi đó nhưng là nàng cũng biết lâm quân cùng tô hành đối mội mội thái độ một khi có năng lực nàng liền không nghĩ là mội mội lại chịu một chút hủy khuất ôn liên cũng đích xác thực nỗ lực vừa mới mới vừa công tác hai năm cũng đã thành một nhà công ty lớn thị trường bộ giám đốc thu vào đều ấn lương một năm tính thì ta cũng không nghĩ làm ngươi vì ta như vậy đua tô quân thủy ổm ồm, ồm mà nói còn có ngạch lâm a di kỳ thật đối ta thật sự khá tốt không có ai so tô quân thủy rõ ràng hơn lâm quân không rời đi nàng điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu ôn liên hừ một tiếng ngươi cảm thấy ta xem ngươi cảm thấy ai đều đối với ngươi khá tốt ta ôn liên như thế nào có ngươi như vậy muội muội muội muội bị hủy khuất cũng không biết nói ôn liên hận sắt không thành thép muội muội học tập có bao nhiêu đua muội muội chính mình không nói Nàng cũng có thể từ lệ tiểu ngư nơi đó nghe được Hoán giận vài câu Ôn liên lại thở dài Ngươi trở lại kia nữ nhân mí mắt phía dưới Phòng chừng cái này nghỉ hè ra tới đều khó khăn Ta cho ngươi tạp thượng xoay điểm tiền Chính mình thích cái gì liền mua Chờ ngươi khai giảng Ta đến ngươi trường học xem ngươi Ở ôn liên trong mắt Tô ra chính là đóng lại mội mội lồng sắt Nàng cảm kích tô ra nuôi lớn muội muội Chính là nàng càng hận tô ra đối mội mội bức bách đến như vậy tàn nhẫn, xa không nói, ba năm trước đây kia chẳng bệnh, liền thiếu chút nữa muốn nàng duy nhất thân nhân mệnh. Ôn liên cũng đồng tình lâm quân, nhưng nàng càng muốn muốn mội mội hảo hảo. Dù sao cũng là thị trường bộ giám đốc, ôn liên vội đến cơ hồ chân không chạm đất, mới dặn dò muội mội hai câu, đã bị người kêu đi khai tiếp theo tràng hội nghị. Tô quân thủy nghe đối diện vội âm, thở dài, ôn liên đối bảo mội thật sự là thật tốt quá. có thể là bởi vì từ nhỏ cha mẹ song vong ôn liên hận không thể thân kiêm cha mẹ tỷ tam trước hận không thể dùng hết toàn lực đối mội hội hảo ở cô nhi viện thời điểm cũng là mới vừa tiến cô nhi viện thời điểm có hài tử đầu xem nguyên chủ dễ khi dễ đoạt nàng mâm thịt đó là một cái cùng ôn liên tuổi xấp xỉ nam sinh cao to so cùng tuổi nam sinh cao một đầu nhưng vì che chở nguyên chủ ôn liên chính là cùng cái kia nam sinh đánh một trận ôn liên linh hoạt Nam sinh lại lực lớn, cuối cùng hai người thần kỳ mà đánh thành ngang tay. Càng thần kỳ chính là cái kia nam sinh sau lại còn thành ôn liên tiểu đệ. Có thể là ôn liên đánh nhau khi liều mạng bộ dáng thật là đáng sợ. Cho nên tuy rằng đánh nhau hai người bị a di hung hăng giáo hấn một đốn, nhưng là từ đây cô nhi viện rốt cuộc không ai dám khi dễ nguyên chủ tỷ muội. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ biết nàng chân chính muội muội đã không còn nữa, như vậy nàng sẽ thế nào đâu? Tô Quân Thủy trong lòng run rẩy một chút, nhớ tới vừa rồi kêu bổn tiểu thuyết chung, Tô Quân Thủy sau khi chết, ôn liên sở làm hết thảy. Nàng tỉ tỉ, nói không chừng, thật đúng là sẽ làm như vậy. Tô Quân Thủy quyết định cấp lệ tiểu ngư hồi một chiếc điện thoại. Hoẹn đi. Vừa rồi Lâm A Di đang nhìn ngươi học tập sao, như thế nào gọi điện thoại vẫn luôn không ai tiếp. Liên tỉ đều phải đi báo án. Lệ tiểu ngư thực mau liền tiếp điện thoại. Thông qua mịt rổ phồn truyền đến thanh âm có chút lười biếng, có thể nghe ra cái kia lười tiểu ngư hẳn là nằm ở trên giường đổ lười. Ta Tô Quân Thủy lại không biết từ đâu mà nói lên, kia bổn trong tiểu thuyết, Lệ tiểu ngư cũng là miêu tả tương đối nhiều nữ xứng chi nhất, ở bạn tốt sau khi chết, Lệ tiểu ngư vẫn luôn đi theo Ôn Liên bên người, muốn vì bạn tốt báo thù, chính là văn chương trung nàng, lại so với Ôn Liên còn sớm ly chàng. Nghe được Tô Quân Thủy ấp úng nói không nên lời lời nói, lệ tiểu ngư khởi động tinh thần như thế nào làm, có phải hay không tô liếu tâm lại đi tô ra tìm phiền thoái không có tô quân thủy trong lòng ấm áp cuối cùng vẫn là quyết định không nói ra kia buồn cổ quái tiểu thuyết sự ta vừa rồi bị tỉ tỉ mắng điện thoại bên kia lệ tiểu ngư trầm mặc một lát sau đó buộc phát ra một chuỗi khó có thể hình dung tiếng cười tô quân thủy cũng cười cùng lệ tiểu ngư câu được câu không mà bứt lên nhàn thoại hồi tô ra ngày đầu tiên Chỉnh thể thượng, Tô Quân Thủy vẫn là quá đến tương đối nhẹ nhàng, bởi vì kế tiếp một đoạn nhật tử, nàng nếm tới rồi đã lâu mà quỷ đặc hấn. Lâm Quân tuy rằng tinh thần trạng hướng không tốt, nhưng phía trước cũng là đại học hàng hiệu cao tài sinh, Tô Quân Thủy có hay không toàn lực ứng phó, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa nàng bước chân mơ hồ, rơi xuống đất không tiếng động, Tô Quân Thủy có khi đọc sách vào thần, đột nhiên phát hiện có thể bị nàng sợ tới mức chết khiếp. Thật đúng là cho rằng phía sau đứng cái quỷ ảnh. Tô quân Thủy Tâm vẫn là rất đại, ban đầu hảo hảo nghe lời học tập, là sợ chính mình lòi bị trở thành quái vật, bất quá không thể không nói, ưu tú biến thành thói quen, thật đúng là nghiện. Rốt cuộc nàng tiền sinh hơn 20 năm đều không có liều mạng đã làm một sự kiện, kiếp này nhưng thật ra tìm được loại này nhiệt huyết cảm giác. Hơn nữa hoàn thành bị an bài tốt công tác sau, lâm quân đối nàng vẫn là tương đối hòa ái. Nàng cảm thấy chính mình tâm thật là rất đại. Nghỉ hè liền như vậy một ngày một ngày quá khứ, tiếp cận kết thúc thời điểm, ông trời đưa cho nàng một phần đại lễ. Tô hành mang theo nàng từ sinh nữ nhi tô liễu tâm đã trở lại. Lại nói tiếp, tô quân thủy vẫn là rất bội phục tô hành, nói hắn không thích lâm quân đi, hắn là thật sự không có cùng thê tử ly hôn ý tứ, thậm chí còn động niệm tưởng đem thân sinh nữ nhi giao cho lâm quân dưỡng, nhưng nói hắn đãi thấy lâm quân đi. Hắn quanh năm suốt tháng cùng lâm quân chạm mặt thời gian còn không đủ ở liều yên nhiên ra ngốc số lẻ. Tô quân thủy miễn cưỡng xem như hai đời làm người, nhưng nàng chính là xem không hiểu tô hành. Tô quân thủy nghe được tin tức từ trong phòng ra tới thời điểm tô hành đang ở thấp giọng gian rẽ lưu mụ. Tô hành thích phổ nhị, chính là lưu mụ cho hắn bưng lên, là lâm quân ngày thường uống long tĩnh, hắn cảm thấy chính mình cái này nam chủ nhân đã chịu chậm trễ, đối tiểu biệt thự người càng thêm không mừng. lưu mụ cũng thực quan uổng lâm quân mang theo tô hành đều uống long tĩnh trong nhà cũng sẽ không tới cái gì khác nhân lần trước quản gia xin chỉ thị thái thái muốn hay không cấp tiên sinh chuẩn bị một bao phổ nhị kết quả thái thái không nói chuyện nhưng ánh mắt kia thật đúng là thấm người nay thật là hai vợ chồng cãi nhau người ngoài cuộc tao đương. mà khi tô hành lưu mụ có thể nói cái gì không phải vân vân dạ dạ mà thu thập nước trà, lui xuống cùng tô quân thủy đi ngang qua nhau thời điểm Lưu mụ còn đồng tình mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. kia mới là thật sự kẹp ở hai cái đại thần trung gian người. Bị đồng tình một phen tô quân thủy, thoải mái hào phóng mà đi tới tô hành trước mặt, nói, phụ thân, tô tiểu thư. Tô hành từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, xem như chào hỏi, tô liếu tâm tắc đối tô quân thủy cười gật đầu. Nghe nói mội mội cuối kỳ khảo thí lại là toàn giáo đệ nhất danh, ta nếu là cùng muội mội giống nhau xuất sắc thì tốt rồi. con tưởng thói quen mà khiêm tốn hai câu tô quân thủy liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến lâm quân thanh âm hôm nay lâm quân thanh âm đều so ngày xưa nhiều vài phần bén nhọn nói chuyện càng là không chút khách khí ta nữ nhi tự nhiên là xuất sắc nhất ai đều so không được sau đó nàng hướng tới nữ nhi nâng nâng cảm ý bảo tô quân thủy qua đi đỡ nàng tô quân thủy ngoan ngoãn làm theo trong lòng buồn cười này lâm quân kỳ thật cũng đĩnh hảo ngoạn lâm quân ở tô quân thủy nâng hạ vững vàng ngồi ở tô hành đối diện, không nói một lời. Tô quân thủy ngồi ở nàng bên tay trái, tự nhiên cũng không lời gì để nói. Nhưng thật ra tô liêu tâm, mới vừa bị lâm quân chế nhạo, còn cười mở miệng tiếp đón. A gì, cho nên ta ba mẹ làm ta và ngươi nhiều học học đâu. Tô quân thủy chưa từng cẩn thận đánh giá quá tô liêu tâm, lúc này thấy đối phương ra bạch như chi. Mày liêu má đảo, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ. Thật là cùng tia bổn kỳ quái tiểu thuyết chung nói giống nhau, là cái xinh đẹp hòa người trong. Càng quan trọng là, cô nương này cùng kia buồn trong tiểu thuyết nói giống nhau, trầm ổn, có thể nhẫn. Tô hành phía trước xác thật động nghiệm tưởng đem nữ nhi giao cho thê tử giáo dưỡng, nhưng là thê tử cho hắn cái không mặt mũi còn nhận nuôi cái tô quân thủy nơi trốn đệ nặng tô liêu tâm. Tô hành mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy hòa đại, cho nên đối tô quân thủy trước nay không có gì sắc mặt tốt. Hạ công phu đọc sách là chuyện tốt, nhưng đừng đọc thành ngốc tử. Lời này Tô Quân Thủy Xuyên tới lúc sau nghe được nhiều, đã sớm tự động trở thành người khác đối nàng ưu tú chiến tích khích lệ. Lâm Quân Càng là không tiếp tra, ngươi lần này trở về có chuyện gì. Tô Hành Tường nói, không có việc gì liền không thể trở về sao, nhưng hắn nhìn xuống, hắn trở về xác thật có việc, nước ngoài chuyên gia mang theo thực nghiệm thể tới chúng ta viện nghiên cứu, chúng ta nhân thủ không đủ. Lần này nghiên cứu trọng yếu phi thường, a quân hắn cũng chỉ sẽ ở cầu đến lâm quân thời điểm, mới hồi kêu lâm quân tên. Đừng nói nữa, ta không đi. Lâm quân chém đinh chặt sắc mà cự tuyệt. Hào đi, ngươi không muốn đi liền tính. Gần nhất, khả năng không yên ổn, ta muốn cho liếu tâm mẹ con tới biệt thự bồi ngươi trụ một đoạn thời gian. Đây mới là tô hành chân thật mục đích, người bình thường, vừa mới cự tuyệt một cái thỉnh cầu. là sẽ không lập tức cự tiếp cái thứ hai thỉnh cầu. Nhưng hắn đã quên Lâm Quân không phải người bình thường, không được, có ta ở đây một ngày, các nàng cũng đừng tưởng ở nhà ta ở một đêm, ta nơi này không chào đón các ngươi. lưu mụ, quảng gia, tiễn khách. chương năm báo táp đêm trước, lúc này Tô Liếu Tâm cũng thật duy trì không được tươi cười. Nàng một đôi mắt to, vô tội mà nhìn xem Tô Hành, lại nhìn xem Lâm Quân cùng Tô Quân Thủy. nước mắt lệch cạch lệch cạch mà rất xuống dưới tô hành thật sự tức điên liếu tâm mới là bị phương thân muội muội lâm quân ngươi hồ nháo cũng nháo đến thật quá đáng đây là ta tô ra. đây là nhà của ta là ta nhi tử ra, ta nhi tử muội muội chỉ có hẹn đi một cái tô hành chính ngươi không biết xấu hổ đừng nhặt nhà ai thân cha cũng không biết là ai giã hải tử liền cho ta nhi tử đương muội muội nàng cha mẹ đều không biết xấu hổ ta muốn mặt nhi tử cần phải mặt. Nhắc tới nhi tử tô bị phương, lâm quân phảng phất biến thành một con đỏ đôi mắt mẫu sư, thanh âm bén nhọn đến cơ hồ đau đớn người màng thai Tô Liếu tâm hoa hoa khóc lớn. Tô hành giận tí mặt, lâm quân không chút nào yếu thế. Tô quân thủy luôn cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, tô gia trong phòng khách loạn thành một đoàn. Lan, các ngươi cút cho ta ra nhà ta. Tô hành, họ tô, đừng làm cho ta lại ở nhà ta thấy ngươi kia đối bảo bối mẹ con. Cuối cùng, nam chủ nhân Tô Hành cùng Tô Liếu Tâm vẫn là bị khách khí mà tiễn đi. Ở tiểu biệt thự, Lâm Quân nói mới là thánh chỉ. Tô Quân Thủy cùng Lâm Quân, đứng ở lầu hai trên ban công, nhìn kia đối cha con hai rời đi thân ảnh. Tô Liếu Tâm giống như thỏ lại gần cùng Tô Hành ủy hủy khuất khuất mà nói cái gì. Tô Hành một tay méo nắm tay, một tay vô nữ nhi bả vai an nổi nàng. Lan đến hảo, lan đến càng xa càng tốt, đừng xảo đến ta nhi tử. Lâm Quân bỗng nhiên phát ra một tiếng thê thảm cười to, sau đó thấp giọng như là hống tiểu hài tử dường như đối với Hư không nói, ngoan bảo bảo, đừng sợ, mụ mụ không cùng ba ba cãi nhau, ba ba không tốt, dọa đến bảo bối có phải hay không? Nàng lẩm bẩm tự nói, một bên trong miệng lẩm bẩm, một bên lung lay mà trở về đi, mụ mụ cho ngươi đọc chuyện xưa, đây là Lâm Quân bệnh lại tái phát, Tô Quân Thủy biết, mỗi lần Lâm Quân tinh thần bị kích thích đều là như thế này. cho rằng Nhi Tử còn chưa có chết. Chỉ là lúc này đây, Tô Quân Thủy không thể hiểu được có chút muốn khóc. Lâm Quân sở dĩ bất hòa Tô Hành ly hồn, khả năng chính là tưởng cho nàng Nhi Tử một cái hoàn chỉnh ra. Chỉ trước mắt, đã là 8 tháng đế, Tô Quân Thủy quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, bồi muốn thi lại tiếng Anh lệ tiểu ngư sớm trở về ký túc xá. Ở Tô Quân Thủy rời đi Tô ra phía trước, Lâm Quân đã khôi phục đến ngày thường trạng thái, bởi vì Tô Quân Thủy thành tích làm Lâm Quân vừa lòng còn tặng một cái mở miệng bạc vòng tay cho nàng. kia vòng tay kiểu dáng có chút cũ, nhưng thập phần tinh xảo, mặt trên một đôi con bướm nhẹ nhàng muốn bay. Lâm quân cấp tô quân thủy mua quá không ít trang sức, nhưng là đem chính mình vật cũ cho nàng, vẫn là đầu một hồi. Tô quân thủy trong lòng có chút cao hứng, tuy rằng không thích mang trang sức, vẫn là đem vòng tay cất vào chính mình hành lý, thường thường lấy ra tới thưởng thức. Ở trường học nhật tử thanh nhàn nhiều, lúc này còn không đến phản giáo thời gian, Trở về chỉ có tham gia thi lại bọn học sinh, cùng lệ tiểu ngư hai người ba chiếm bốn người không gian, tô quân thủy trừ bỏ nhìn xem thư, cấp lệ tiểu ngư nói một chút tiếng Anh, còn bất thời giờ thấy tỉ tỉ một mặt, thật sự là tự do tự tại, vui vẻ vô cùng. a a a tiếng Anh lui tán, ta muốn chết, chỉ có lệ tiểu ngư kêu rên, tuy rằng nghe nói thi lại khảo đề cùng cuối kỳ khảo thí xuất nhập không lớn. Mà Tô Quân Thủy cũng dựa theo ký ức giúp nàng phục chế một phần cuối kỳ tiếng Anh bài thi, nhưng là chỉ cần làm nàng thấy mãn thiên trước cái, nàng liền đầu đại. Nàng ủy vào giá người nhỏ gầy, ở giường đơn thượng lăn một cái, từ thượng phô dò ra cái lông xù xù đầu, huyện đi, nếu là còn bất quá làm sao bây giờ. Thi lại đề 80% đều là cuối kỳ khảo thí nguyên đề, ngươi bối xuống dưới là được. Qua một cái nghỉ hẹ trở về, Tô Quân Thủy thư lại thay đổi một đám. Lúc này, nàng đang ngồi ở chính mình án thư, một mặt không biết thời ra cái gì để mục, một mặt trả lời bạn tốt. Kỳ thật Tô Quân Thủy có điểm bất an, có thể là kêu buồn kỳ quái tiểu thuyết dao động nàng thần kinh, nàng tổng cảm thấy gần nhất giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Hơn nữa nàng thực để ý Tô Hành Tưởng đem liều Yên Nhiên mẹ con nhét trở lại tiểu biệt thự Hành vi, Lâm Quân thái độ cũng rất kỳ quái, cho nàng vòng tay thời điểm, còn nói một câu kỳ quái nói: "Muốn thời tiết thay đổi." Thời tiết thay đổi, cái gì muốn thời tiết thay đổi đâu. Tô quân thủy nhịn không được nghĩ đến kia buồn thấp kém mạt thế tiểu thuyết, văn Trung mở màn thời gian lập tức liền phải tới rồi. 8 tháng 31 ngày, học sinh phản giáo, thiên hiện dị tượng, ngày 1 tháng 9, ôn dịch đại quy mô bùng nổ, 9 tháng 3 ngày, trận đầu vũ, thi đàn hiện ra. 9 tháng 4 ngày, tô quân thủy xuống sân khấu. Hôm nay, là 8 tháng 29 ngày. Tô quân thủy yên lặng đem bạc vòng tay tròng lên trên cổ tay, bởi vì bạc vòng tay có điểm đại, liền hơi chút dùng sức, hướng trung gian nắm thật chặt. Ngân quang chợt lóe, tô quân thủy theo bản năng nhắm mắt lại, chính là lại trận mắt nhìn lên, chung quanh đã thay đổi cái dạng. Đó là một cái bình thường phòng ngủ lớn nhỏ địa phương, bốn vách tường đều là ảm đạm màu xám bạc, chính là này nhà ở đã không có môn, cũng không có cửa sổ, thành dương thức ăn nhanh thực phẩm cùng bình trang thủy dán vách tường bãi. chứa đầy hơn phân nửa cái không gian. Tô quân thủy đối với một dương mì ăn liền dối tay, vừa định đi sờ sờ xem, lại không nghĩ kêu mì ăn liền tựa hồ là biết nàng tâm tư dường như, chính mình phi tới rồi trên tay nàng. Thành dương mì ăn liền, ở trên tay nàng lại một chút trọng lượng đều không có, tô quân thủy lấy ra một bao mì ăn liền, muốn xé mở đóng gói nhìn xem, lúc này, mới phát hiện chính mình tay, thế nhưng là gần như trong suốt trạng thái. Hơn nữa nàng vừa rồi đều vẫn luôn không có chú ý tới, nàng này đây trôi nổi trạng thái, dừng lại ở cái này trong không gian. Là nằm mơ sao? ngay có chút suy nghĩ, bởi vì quá để ý cái quỷ gì tiểu thuyết, kết quả liền làm một cái về không gian ngộ Nàng nhớ rõ trong tiểu thuyết, vai chính tô liếu tâm liền có một cái bạc vòng không gian, là từ tô quân thủy thi thể bên nhận được, liền bởi vì cái này vòng tay. Cho nên ôn liên mới nhận định tô liếu tâm là thấy chết mà không cứu hung thủ. Tô quân thủy cảm thấy chính mình nằm mơ kỹ thuật hàm lượng rất cao. Mà một bên lệ tiểu ngư tâm tình lại không như vậy tốt đẹp, nàng là cái tiếng Anh ngu ngốc, chỉ có thể dựa đề mục diện mạo tới học bằng cách nhớ. Mà nàng lại lần nữa tham đầu tham não mà sờ cả khi, cư nhiên thấy tô quân thủy sách theo một túi mì ăn liền ở sương sờ. Quen đi, quen đi. Một bên làm bài một bên xuất thần. nay đối với tô quân thủy là chưa từng có quá sự tình, nếu là dưỡng thành thói quen, về sau làm lầm quân á di thấy, sự tình liền đến không được. Hơn nữa lần này tô quân thủy hồn du thái hư tựa hồ du đến còn rất xa, lệ tiểu ngư liên tiếp hô ba tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu ngư, làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại tô quân thủy vẻ mặt mờ mịt, lệ tiểu ngư thái dương chịu chịu, chỉ vào nàng trong tay mì ăn liền nói, ngươi cầm mì ăn liền tưởng cái gì đâu. Ta hầu ngươi vải thanh mới nghe thấy. Tô quân thủy nhìn trong tay mì ăn liền, không khỏi tim đập nhanh vài phần, trong tay một dùng sức. Giắc! 8 tháng 30 ngày, tô quân thủy bồi lệ tiểu ngư đi đông khu dạy học thi lại, dọc theo đường đi đều có chút tâm thần hoàng hốt, tinh thần trạng thái so sắp thượng cái thất gỗ tiểu ngư còn kém. Nàng không nhớ rõ chính mình mua quá mì ăn liền, nhưng là ngày hôm qua sự tình, tô quân thủy không dám nghĩ lại, tuy rằng nàng chính mình đều là xuyên qua tới. Nhưng là vòng tay không gian gì đó. Quá huyền. Nàng tình nguyện tin tưởng mì ăn liền là lưu mụ làm chủ cho nàng mang, bị nàng thu thập hành lý thời điểm thuận tay đem ra. Nàng là tình nguyện tin tưởng, ngày hôm qua đó là một giấc mộng. Nàng trong lòng run sợ mà sờ sờ trên cổ tay vòng tay, lại không dám thử lại một lần. Nếu cái này vòng tay, thật là cái gì cái gọi là không gian, như vậy thế giới này, cũng không phải là bình thường thế giới đơn giản như vậy. chỉ biết gia tăng nàng cầu sinh khó khăn hoẹn đi ta tiên tiến trường thi ngươi không cần chờ ta lệ tiểu ngư thanh âm đánh gãy tô quân thủy ý nghĩ tô quân thủy ngầm đầu vừa lúc nhìn đến lệ tiểu ngư so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười tô quân thủy nhịn không được cười được chịu có thể có thể quá mau đi đi nàng chính là biết lệ tiểu ngư dùng hai ngày thời gian đem sở hữu lựa chọn để diện mạo đều nhớ kỹ lệ tiểu ngư vào trường thi Tô Quân Thủy lại không nghĩ một mình hồi phòng ngủ, nàng tìm cái có bóng cây địa phương, móc ra từ đơn tiểu buồn, cong lên từ lần tới. Nhưng mà từ đơn buồn còn không có phiên trang, liền nghe thấy có người thấp giọng kêu nàng. Tô Quân Thủy nhíu nhíu mày, ngẩng đầu, lại thấy Tô Liễu Tâm còn quang, đứng ở ánh sáng mặt trời. Quân Thủy muội muội, thật xảo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Tô Liễu Tâm an an tĩnh tĩnh không khóc thời điểm, sắc thật là đẹp. chắc không được ở nghe đồn tô liếu tâm người theo đuổi hai cái bàn tay đều tính bất quá tới chính là quân thủy muội muội thiên nàng xuyên qua tới ba năm sẽ dùng như vậy buồn nôn sưng hô kêu nàng cũng chỉ có tô liếu tâm một cái quân thủy muội muội tô quân thủy hết răng hơn nữa tô liếu tâm cùng tô hành vừa mới ở tiểu biệt thự làm ẩm ý một hồi nàng hiện tại thấy tô liếu tâm chỉ cảm thấy xấu hổ quân thủy muội muội là thi lại nào mấy khóa A-di nàng không biết đi. Tô liếu tâm thiện giải nhân ý mà cười cười, còn chiều nàng chớp chớp mắt, yên tâm, ta sẽ không nói cho A-di, A-di đối với ngươi quá hung. Tô quân thủy chỉ cảm thấy không lời gì để nói. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất đáng thương, từ nhỏ liền không có thân sinh cha mẹ, A-di còn. Ai, kỳ thật ta mụ mụ đặc biệt đau lòng ngươi, chờ có thời gian, ngươi đi nhà của chúng ta ngồi ngồi đi. Tô Liếu Tâm lại đây tưởng kéo Tô Quân Thủy tay, Tô Quân Thủy không giấu vết mà né tránh. Nói giỡn, nàng đi Liếu yên nhiên ra ngồi ngồi. Lâm Quân đã biết, không tức chết khẳng định có thể lột hạ nàng một tầng ra. Kỳ thật hiện tại Tô Liếu Tâm tuổi tắc cũng không lớn, lừa lừa nguyên chủ như vậy thật tiểu cô nương còn có thể. Tô Quân Thủy tốt xấu cũng là nửa cái xã hội người, nàng làm ra đau lòng tư thái, ở Tô Quân Thủy trong mắt chỉ cảm thấy dối trá. Tô quân thủy cũng cảm thấy chính mình rất đáng thương, nhưng là nàng còn dùng không tô liếu tâm nói nàng đáng thương. Tô liếu tâm, ta không thi lại. Tô quân thủy nghĩ nghĩ, vẫn là tâm bình khí hòa mà nói, ngươi nên tiến trường thi. Tô liếu tâm mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nháy mắt và mẹo, hơn nửa ngày mới quý vị. Tô liếu tâm một mặt đi, một mặt tâm thầm quyết định, chờ thi lại sự tình kết thúc, nàng nhất định phải làm lầm quân biết tô quân thủy thi lại sự tình. Bất quá nàng thi lại tốn thời gian một ngày, chờ nàng nhớ tới chuyện này thời điểm, đã là 8 tháng 31 ngày. Tô liếu tâm thật lâu về sau mới biết được, 8 tháng 31 ngày, là học sinh phản giáo nhật tử, cũng là mạt thế ngày đầu tiên. Bị sau lại học giả sưng là ma sinh ngày ngày này, ở lúc ấy người trong mắt, là lại bình thường bất quá một ngày, duy nhất bất đồng, là rất nhiều khu vực cơ hồ đồng thời cảm giác được hơi chấn, bất quá chấn phúc quá nhỏ, thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Mà địa phương nổi danh viện nghiên cứu nổ mạnh tin tức, cũng hôn tạp ở đông đảo trong tin tức, không có khiến cho càng nhiều chú ý. Chương 6 còn có thể sống 3 ngày. Tô quân thủy căn bản không đem gặp được tô liếu tâm sự tình để ở trong lòng. 8 tháng 31 ngày là phản giáo ngày, nàng bạn cùng phòng quý Lam cũng mang theo đại bao tiểu bọc đã trở lại. Các nàng phòng ngủ, tổng cộng ở bốn cái nữ sinh, trừ bỏ tô quân thủy cùng lệ tiểu ngư ở ngoài, hai nữ sinh đều là tiếng anh hệ. Đi học không ở cùng nhau, hơn nữa tô quân thủy vội vàng đọc sách, lệ tiểu ngư lại vội vàng phạm lười, lẫn nhau gian quan hệ, chính là hảo cũng là hữu hạn. Hắc, quý lam, đã về rồi, thật hâm mộ các ngươi không cần thi lại. Lệ tiểu ngư cùng quý lam chào hỏi, tiểu hạt châu đâu, đều buổi chiều còn không trở lại, không phải mơ mơ màng màng đã quên phản giáo thời gian đi. Tiểu hạt châu là các nàng một cái khác bạn cùng phòng, Doãn Minh Châu, tuy rằng ở phòng ngủ tuổi lớn nhất. nhưng dáng người ở bạn cùng lứa tuổi phá lệ nhỏ sinh cho nên mới có như vậy cái tên hiệu nga các ngươi đều không nghĩ ta đều nhớ thương tiểu hạt châu quý lam một bên chiếu gương bổ trang một bên đĩu môi ta nào biết nàng a các ngươi mấy cái một nghỉ liền đều cùng mất tích dân cư dường như tất cả đều thất liên quý lam vóc dáng cao gầy trang điểm hợp thời nghe nói ở tiếng anh hệ là số được với hào mỹ nhân bởi vì khoe khoang dung mạo cho nên Quý Lam đối lập nàng xinh đẹp nữ sinh đều không giả sát thái, cùng nàng cùng hệ tô liếu tâm liền tính một cái. Nhưng thật ra tô quân thủy, ngày thường không trang điểm, đem sở hữu tinh lực đều phóng tới học tập thượng, hơn nữa cùng phòng ngủ tốt xấu xem như người một nhà, cũng không có bị Quý Lam phân chia đến người đáng ghét. Người còn nói chúng ta, chính ngươi còn không phải một chút tin tức đều không có. Lệ Tiểu Ngư kéo ra một túi đồ ăn vặt, chính mình lấy ra một khối ăn, đưa qua đi. Nói một chút đi, nhân sinh người tháng Quý Lam Cô Lương, nghỉ hè đi chỗ nào chơi. Quý Lam là các nàng phòng ngủ duy nhất một cái thoát đoàn. Không ăn, ta bạn trai vừa rồi cho ta tới điện thoại, nói muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm xem điện ảnh, hiện tại phòng chừng đã ở dưới lầu chờ ta. Quý Lam biểu tình mang theo điểm đắc ý, hai người các ngươi cũng đến cô lên à, có nam phiếu cùng không nam phiếu cuộc sống đại học, xong, toàn bất đồng, hại, bất hòa các ngươi nói. Lại trễ chút ăn cơm liền không đuổi kịp xem điện ảnh. Quý Lam đối với gương vứt cái mị nhãn, dẫn theo tay bao đi rồi, ta buổi tối khả năng không trở về phòng ngủ. Đêm nay nếu là có cha tẩm, liền nói ta đi rửa mặt ta, ta cùng chúng ta ban đồng học nói tốt, nàng cho ta trả phép. Quý Lam đi rồi, lưu lại mãn phòng ngủ nước hoa vị. Nàng như vậy không trở về phòng ngủ trụ cũng không phải một ngày hai ngày, lệ tiểu ngư các nàng sớm đều đã thói quen. Tô Quân Thủy căn bản không để trong lòng, lệ Tiểu Ngư nhai hai khẩu đồ ăn vặt, quyết định cấp Doãn Minh Châu gọi điện thoại. Hoẹn đi, Tiểu Hạt Châu nói nàng phát sốt, đã cùng đạo viên xin nghỉ, trở về nghỉ thêm điều. Cắt đứt điện thoại, lệ Tiểu Ngư thở dài, ta như thế nào không sinh bệnh đâu, ta cũng không nghỉ khai giảng. Tô Quân Thủy không nghĩ nói chuyện, kia đầu đuôi thế Tiểu Thuyết Thượng, quý lam cũng là cái xuất diễn không ít vai phụ. Tiểu Thuyết Trung khúc dạo đầu. chính là tô liếu tâm ngẫu nhiên gặp được chuẩn bị cùng đi ăn cơm xem điện ảnh quý lam cùng nàng bạn trai địch lư địch lư đối tô liếu tâm thập phần để ý quý lam ghen tuông nổi lên làm khó dễ khởi tô liếu tâm tới chọc đến địch lư thập phần bất mãn một đôi tình lữ tan dã trong không vui Tiểu ngư ngươi biết quý lam bạn trai gọi là gì sao tô quân thủy móng tay vô ý thức mà thủ sắn bạc vòng tay thượng tinh xảo hoa văn trong lòng càng ngày càng hoảng lệ tiểu ngư nhữ mày Nghĩ nghĩ nói, hình như là cái rất kỳ quái tên, tiêu xích thú vẫn là ô truy tới. Địch lư tô quân thủy hưu khí vô lực. Đúng đúng, chính là lư. Lệ tiểu ngư cười ha ha, ngươi nói, tên này thật tốt nhớ, ta như thế nào liền cấp đã quên. Đúng rồi, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào hỏi về quý lam bạn trai tới. Tô quân thủy thở dài, không biết có phải hay không hẳn là đem tiểu thuyết sự tình nói thẳng ra, nhưng là nói thẳng ra. không khỏi sẽ cấu kết ra bản thân lai lịch. Hơn nữa sự tình như vậy huyền huyễn, nói ra không chuẩn tiểu ngư còn cảm thấy nàng đang nằm mơ. Ta đã thấy cái kia địch lư một lần, cảm giác cái kia địch lư, giống như đối tô liếu tâm có điểm ý tứ, ta sợ quý lam bị lừa. Nghe được tô liếu tâm tên, lệ tiểu ngư cỏ mà từ thượng phâu ngồi dậy, không phải đâu. Cái gì ánh mắt ta, tô liếu tâm? Lệ tiểu ngư vẫn luôn đối tô liếu tâm thân thế thập phần khinh thường. Hơn nữa tô liếu tâm phía trước thường thường trang đáng thương, còn hướng tô hành cáo tô quân thủy vái trạng, cùng nàng mẫu thân một cái diễn xuất. Lệ tiểu ngư cảm thấy, lời nói và việc làm đều mẫu mực cái này từ vẫn là có nhất định đạo lý. Ta cũng không thể xác định, nay cũng chỉ là tô quân thủy căn cứ kia bổn tiểu thuyết suy đoán. Lúc này lệ tiểu ngư đảo bình tĩnh xuống dưới, không có việc gì, ta xem cái kia địch lừa cũng chẳng ra gì, nếu là hắn thật phạm hồ đồ. Quý Lam cũng không phải dễ trọc, hắn khẳng định ăn không hết gói đem đi. Chúng ta hệ còn có không ít nam sinh hỏi thăm Quý Lam đâu, cái này không tốt, vừa lúc sớm một chút thấy rõ, phân hảo tìm tiếp theo cái. Tô Quân Thủy không nói, trong tiểu thuyết Quý Lam, chính là đối cái này bạn trai động tiệt tình, vẫn luôn ở tìm Tô liễu tâm phiền thoái, vẫn luôn lăn lộn đã lâu, thẳng đến đem chính mình mệnh lăn lộn đi vào mới bỏ qua. Mà cái kia tiểu thuyết Trung Địch Lư. Chính là đối tô liếu tâm trung thành và tận tâm. Sự tình mấu chốt là, kia bổn tiểu thuyết là chuyện như thế nào? Quý Lam cùng địch lưu cơ hồ mỗi ngày hẹn hò đoán được hai người bọn họ hôm nay đi xem điện ảnh ăn cơm không phải việc khó. Tiểu thuyết chung nhưng thật ra con nhắc tới, hôm nay buổi tối tô hành viện nghiên cứu thực nghiệm thất bại, viện nghiên cứu đã xảy ra nổ mạnh. Tuy rằng nghiên cứu nhân viên rút lui kịp thời, không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng là thực nghiệm thiết bị hủy trong một sớm. Nếu chuyện này cũng ứng nghiệm, như vậy nàng nên một lần nữa đánh giá kia bổn tiểu thuyết. Nếu không, kia bổn tiểu thuyết chính là một cái cao cấp trò đùa dai. Tô quân thủy suy nghĩ nói, nàng nên hảo hảo ngẫm lại, có thể làm ra loại chuyện này người sẽ là ai. Bên kia lệ tiểu ngư đã ở phiên tân học kỳ thời khóa biểu, trời ạ trời ạ, ngày mai liền có tiếng anh khóa, làm ta chết đi, làm ta chết đi. 7 giờ 35 phân Tô Quân Thủy ở bản địa tin tức thượng lục soát Tô hành nơi viện nghiên cứu phát sinh nổ mạnh tin tức. Tô Quân Thủy còn không có từ tin thời sự mang đến đánh sâu vào trung hoán lại đây, liền nghe thấy phòng ngủ môn bị tạp đến bang bang rung động, Lệ Tiểu Ngư chịu đựng khí qua đi mở cửa, đang chuẩn bị cùng phá cửa người xảo một trận, không nghĩ tới mới vừa mở cửa, khóc đến thở hổn hển Quý Lam liền nghiêng ngả lảo đảo mà xông vào. Đem giá trị xa xỉ tay bao hung hăng ngã trên mặt đất, Quý Lam khóc đến trang đều hoa. Ta, ta cùng địch lư, hai chúng ta xong rồi. Lệ tiểu ngư sửng sốt, tô quân thủy ngây người, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì hảo. Vẫn là lệ tiểu ngư trước phục hồi tinh thần lại, đỡ quý lam cánh tay, quý lam, sao lại thế này, các ngươi cãi nhau. Quý lam tránh thoát lệ tiểu ngư, hoán hận mà nói, cãi nhau, còn xảo cái gì, ngay trước mặt ta liền cùng cái kia tô liễu tâm mắt đi mày lại, ta nói kia nữ một câu không biết xấu hổ. Hắn còn cùng ta hăng hái, đau lòng, đau lòng truy kia nữ đi a, cùng ta này bãi cái gì mặt. Tô Quân Thủy đệ bao khăn giấy qua đi. Quý Lam ngẩn người, tiếp nhận tới lau lau nước mắt, sau đó vang rội mà hành một phen nước mũi, nhảy chân mắng. Coi trọng ai không tốt, coi trọng cái kia hồ Mị Tử, mẹ coi như cả đời Tiểu Tam, đương ai không biết đâu. Còn trang cái gì thánh nữ, các ngươi cũng không biết kia nữ ở hệ bên trong như vậy, nôn. Thật ghê tởm. Đám kia đuôi mù nam còn đương nàng là cái cái gì tốt, ta phi. Quý Lam trang vốn dĩ liền đủng, nay vừa khóc một sát, trên mặt nhan sắc đều hồ ở bên nhau, liền có vẻ thập phần đáng sợ. Hai người một bên an ủi Quý Lam, một bên đánh thủy làm nàng rửa mặt. Vội vàng mang lan lộn tới rồi buổi tối 10 giờ, cuối cùng là đem Quý Lam khuyên đến không sai biệt lắm. Bò đến thượng phô Quý Lam một mặt lôi kéo chăn, một mặt trong miệng còn mắng cái không được, ngủ. Ngày mai xem ta không đi các nàng trong ban sốc nàng ra. Nói xong liền hướng tới tường bên kia lật qua thân đi. Lệ tiểu ngư hướng tới tô quân thủy rụt rụt cổ, cầm chậu rửa mặt kết bạn đi rửa mặt. Buổi tối 10 giờ, đã qua các nữ sinh rửa mặt cao phong kỳ, công cộng buồn rửa tay trước một người đều không có. Các nàng trường học tuy rằng xem như đại học hàng hiệu, nhưng là phòng ngủ lâu lại tương đương một mạng, cũng không có độc lập vệ tắm gian. Rửa mặt thất cửa sổ mở ra. Hạ mặt đầu thu gió đêm thổi vào tới, thổi đến nhân cách ngoại sảng khoái. Hoẹn đi, ngươi như vậy thông minh, có phải hay không đã đoán được? Đồng nhiên, lệ tiểu ngư thở dài một hơi, nhỏ giọng hỏi. Ta không biết. Tô quân thủy ở ánh đèn hạ, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng tuyết trắng, không hề huyết sắc. Nàng sắc thật không biết. Từ hiện tại tới xem, kia bổn tiểu tuyết chung viết sự tình hoàn toàn ứng nghiệm. Như vậy sau đó đâu? Ngày 1 tháng 9, cũng chính là ngày mai. Sẽ bùng nổ một lần đại quy mô ôn dịch, mà 9 tháng 3 ngày, kia trận mưa sau, chính là nàng ngày chết. Không tin sao? Hai việc đều ứng nghiệm. Như vậy tin tưởng sao? Tin tưởng 3 ngày sau chính là nàng ngày chết. Không sai, nàng là xuyên, nhưng sinh hoạt lại không phải tiểu thuyết. Lại nói ở nguyên lai trong thế giới, nàng 1999 cùng 2012 đều cố nhịn qua, làm nàng tin tưởng mà thế bùng nổ. Vẫn là cái gì tang thi hoành hành, này quả thực. Từ từ, tô quân thủy dừng lại động tác, sau đó hung hăng hướng trên mặt chụp đem thủy. Sinh hoạt lại không phải tiểu thuyết. Có thể, xem như ngươi lợi hại. chương bảy đây là tiểu thuyết. Sinh hoạt không phải tiểu thuyết A, xem như ngươi lợi hại A. Không sai A, đây là tiểu thuyết A, nhìn ra vẫn là phía trước nàng phun tảo quá cái kia mạ gì sở văn tác giả khai tân hồ A tô quân thủy một bên mắng chính mình trì độn. Một bên oán trách chính mình nhảm chán loạn Phun Tào. Nghe nói Phun Tào ra hỏa sẽ xuyên đến tác giả trong tiểu thuyết đương nữ xứng A, Tô Quân Thủy nhớ rõ lúc ấy nàng dưới lầu liền có như vậy một cái hồi phục, nàng không để trong lòng, hiện tại nhớ tới, thật là khóc không ra nước mắt. Nếu nàng biết có như vậy một cái giả thiết nói, lúc ấy nghẹn khuất chết nàng nàng cũng không dám đi hồi phục A hơn nữa nàng không vũ nhục tác giả A, nàng chỉ là đã phát cái dẫn chiến lâu mà thôi. Nói như thế nào tất cả đều là nàng gối Tam chương chết, này cũng quá thẳng đi Nàng đã dựa theo nguyên chủ sinh hoạt quỹ đạo đi rồi 3 năm Liều mạng đương một phen học bá Thậm chí một lần nữa đã trải qua một lần thi đại học Cuối cùng nói cho nàng Đây là một quyển mạt thế tiểu thuyết Học bá thuộc tính cũng không thể thêm thành trêu cợt nàng chơi lâu đi Quen đi, quen đi, ngươi làm sao vậy Lệ tiểu ngư xem tô quân thủy có chút không đúng lo lắng mà bắt được đối phương cánh tay không có việc gì đi ngươi đừng làm ta sợ tô quân thủy nhìn chằm chằm lệ tiểu ngư nhìn một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm không sự ta chính là có điểm vự lệ tiểu ngư kia bổn tiểu thuyết trung pháo hôi lệ tiểu ngư bởi vì bạn tốt chết vài lần tìm vai chính tô liếu tâm phiền toái lệ tiểu ngư hiện tại liền sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt lệ tiểu ngư ngón tay bởi vì vừa mới chạm vào thủy hơi chút có chút lạnh lẽo nhưng nàng lòng bàn tay hơi nhiệt độ ấm lại vẫn như cũ dán tô quân thủy cánh tay truyền lại lại đây đó là tô quân thủy là của nàng tốt nhất bằng hữu thư chung kết cục cực kỳ thê thảm nữ sướng cái kia chết ở biển lửa trung hòa tang thi đồng quy vu tận ôn liên chính là nàng thân tỷ tỷ còn có nhiều như vậy nàng quen thuộc mọi người tô quân thủy dùng vài phút thời gian trải vớt rõ ràng sự tình nhanh chóng làm ra quyết định hoẹn đi Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, ta trước đỡ ngươi trở về đi. Lệ tiểu ngư trong thanh âm tràn đầy quan tâm. Tám tháng mặt gió đêm thực lạnh, nhưng lệ tiểu ngư lòng bàn tay độ ấm lại làm nàng an tâm lên. Không sai, nàng cần thiết tự cứu, cần thiết ngăn cản bạn bè thân thích bị phá hôi điệu. Không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, yên tâm đi tiểu ngư. Tô quân thủy hướng tới bạn tốt cười cười, nhéo nhéo đôi phương tay, ta chỗ nào liền như vậy giòn. Ta có thể so người chắc nịch nhiều. Đúng vậy, căn bản không cần tự hỏi, nếu một hai phải nói vì gì đó lời nói, nàng tưởng, bởi vì từ nàng phát giác chính mình khả năng lại ở chỗ này vượt qua cả đời thời điểm, cũng đã hạ quyết tâm muốn trở thành chân chính Tô Quân Thủy. Ô Liên, Tiểu Ngư, Lâm Quân, đây đều là nàng thân bằng người nhà, nàng sớm làm tốt cả đời đương các nàng muội muội, bằng hữu, nữ nhi tính toán. Chuyện tới hiện giờ lại nói đây là một quyển tiểu thuyết. Bên người người đều là phá hôi Nói giỡn, cho rằng nói như vậy nàng là có thể ngoan ngoan chờ chết sao Vì không cô phụ nàng phía trước trả giá tình cảm, trả giá nỗ lực Ôn liên các nàng đến hảo hảo sống cả đời mới được đi Ân, chỉ có như vậy, nàng mới không tính có hại Làm mạ gì sợ gặp quỷ đi thôi, nàng nhất định phải sống sót, thay đổi mọi người vận mệnh Lệ tiểu ngư nghi hoặc mà nhìn đôi mắt chợt tỏa sáng tô quân thủy, không rõ nguyên do Bất quá, lệ tiểu ngư thái dương chịu chịu, cô nương này nói chuyện như vậy trung khí mười phần, là thật sự không có việc gì đi. Quả nhiên, sự tình dựa theo tiểu thuyết su thế phát triển đi xuống. Quen đi, ngươi xem hôm nay tin tức, giống như lúc này lưu hành cảm bạo đặc biệt nghiêm trọng, giống như nói thành phố mấy cái bệnh viện đều trụ đầy. Lệ tiểu ngư nằm ở trên giường soát di động, nhỏ giọng nói, ta mẹ cho ta tới điện thoại, nàng nói, lần này lưu cảm đặc biệt lợi hại. Làm ta không có việc gì đừng chạy loạn. Ai, ta còn ước gì mỗi ngày đều không chạy loạn, không đi học thật tốt. Lần này lưu hành cảm bạo, không ít lao sư đồng học cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì bệnh tình thật sự nghiêm trọng, không hảo trí hoãn, đều phân biệt đưa đi bệnh viện cùng phòng y tế cách ly đi lên. Dưới loại tình huống này, thật sự không thích hợp một đám người tê ở một khối đi học, cho nên trường học phát ra nghỉ học một vòng thông cáo. Quý Lam ngày hôm qua khóc đến trời đất tối sầm, cho tới bây giờ còn không có tỉnh, hơn nữa liền tính nàng tỉnh, cũng không thể dựa theo sớm định ra kế hoạch xé Tô Liễu Tâm ra, hiện tại trường học đối học sinh hành động khống chế được tương đương nghiêm. Tô Quân Thủy cũng phân biệt cùng Lâm Quân, Ôn Liên thông qua điện thoại. Tuy rằng học sinh không đi học, nhưng là công ty vẫn là muốn đi làm, đặc biệt là các nàng lãnh đạo tầng. Ôn Liên ở hai cái sẽ trung gian rút ra vài phút. đối với muội muội hảo một đốn hỏi han đơn cần, tô quân thủy khó khăn mới cắm thượng lời nói, dặn dò ôn liên nhiều dự trữ một ít lương khô cùng thủy. không nghĩ tới này đảo đưa tới ôn liên cười nạo, thôi đi, chiếu cố hảo tự mình là được. ngươi là tỷ tỷ vẫn là ta là tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ đến, ta đã sớm nghĩ tới. tuy rằng lời nói là nói như vậy, giọng nói của nàng lại mang theo che giấu không được vui thích. đến nỗi lâm quân nơi đó, nàng ngữ điệu thập phần bình tĩnh. Quản hảo chính ngươi, không cần phải xen vào ta. Nói xong, Lâm Quân liền đem điện thoại cắt đứt, lại đánh qua đi, còn lại là nhất xuyến xuyến nội âm. Tô quân thủy muốn hỏi Lâm Quân, về cái kia bạc vòng tay sự tình, chính là lại chưa kịp. Trực giác nói cho nàng, Lâm Quân không phải người thường. Chính là nàng nhớ rõ ở kia bổn trong tiểu thuyết, vai chính tô liếu tâm ở mạng thế bùng nổ sau, từng có làm mẫu thân thượng vị chính danh tính toán, đều bị tô hành cự tuyệt. Tô Hành không phải nhớ tình cũ người, Lâm Quân trên người nhất định có cái gì bí mật, Tô Liếu Tâm cũng như vậy tưởng, chính là Tô Liếu Tâm một mình một người đi tiểu biệt thự, tìm Lâm Quân phiền toái thời điểm, lại chỉ nhìn thấy đầy đất thang cốc. Từ đây, Lâm Quân người này, không còn có xuất hiện ở trong tiểu thuyết, mà buồn ứng coi Lâm Quân vì chướng ngại vật Tô Hành, lại nhân mất đi Lâm Quân mà có vẻ thập phần suy sụp tinh thần. Thậm chí cùng Liếu Yên Nhiên mẹ con đại xảo một trận, Lúc sau sự tình không giải quyết được gì, Tô Hành nhưng vẫn không cùng liều yên nhiên chính thức kết hôn, cho dù trong lúc có được song hệ dị năng Tô Liếu Tâm đã trưởng thành vì đệ nhất trong căn cứ cao thủ số 1 số 2. Tuy rằng liền Tô Quân Thủy tới xem, Tô Hành không cùng liều yên nhiên lênh chứng, hoàn toàn là bởi vì cái kia tác giả viết viết viết ném. Cái kia tác giả trình độ, tuyệt đối làm được ra loại sự tình này. Quen đi, trên bàn kẹo que đệ ta, ta muốn cái kia dâu tây mùi vị. đối. Lệ tiểu ngư bắt được lúc sau, nhanh chóng xé mở giấy gói kẹo, ngậm kẹo quẹo và hắn giận, chết đói chết đói, ra cái phòng ngủ lâu còn muốn khống chế thời gian đoạn, lại không đến chúng ta phòng ngủ ra cửa, ta liền phải chết đói. Ta có phương tiện mặt, ăn không ăn. Lời vừa ra khỏi miệng, tô quân thủy liền nhớ tới nàng cái kia bạc vòng tay, kia hẳn là chính là mạ thế tương đối thường thấy không gian đi. Có lẽ chính là nguyên văn nữ chủ cái kia. Liên bởi vì Tô Quân Thủy đã chết lúc sau, Tô Liếu Tâm mang cái kia vòng tay, bị lệ tiểu ngư các nàng phát hiện, cho nên các nàng mới nhận định Tô Liếu Tâm thấy chết mà không cứu đi. Kỳ thật sự tình cùng các nàng tưởng cũng không sai biệt lắm, tiểu thuyết chung ngày đó chân chính tình huống là, Tô Quân Thủy muốn đi cấp Tô Liếu Tâm mật báo, lệ tiểu ngư không đồng ý. Kết quả một mình hành động Tô Quân Thủy, bị vừa mới thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng Tô Liếu Tâm trở thành lạc đơn tăng thi, vừa vào cửa. liền bị đến từ nữ chủ đồng bạn phục kích. Khi đó Tô Quân Thủy chỉ là thân bị trọng thương, vẫn là có thể cứu giúp một chút. Chính là dị năng thanh âm đưa tới chân chính Tăng Thi, Tô Liếu Tâm một đám chạy trốn không kịp, nơi nào lo lắng tố có cụ hán Tô Quân Thủy. Nhưng thật ra kia đám người có cái kêu hình nói tiểu tử, hắn là Tô Liếu Tâm kẻ hãi mộ, hắn mắt sắc, thấy Tô Quân Thủy trên cổ tay vòng tay, sấn loạn liền lót đi, sau lại lại mượn hoa hiến Phật mà đưa cho Tô Liếu tâm. Hiện tại, cái này vòng tay là của nàng, nàng nhưng không lo thánh mẫu, cấp nư chủ tặng người đầu đưa bà bối. nay thế đạo, đương cái thánh mẫu, hậu quả liền thật là liền xương cốt bột phấn đều không còn. Bên kia lệ tiểu ngư tự động gánh vác khởi phối âm công tác, kéo kẹt kéo kẹt mà đại nhai địa phương liền mặt tới. Tiểu ngư, thô quân thủy bỗng nhiên nói, ân, lệ tiểu ngư đình chỉ nhấm nuốt, lưu cảm không biết khi nào kết thúc. Đợi chút chúng ta đi siêu thị nhiều mua điểm lương khô đi. Tô quân Thủy Trâm trước nói. Kỳ thật nàng tưởng đem sở hữu sinh hoạt phí đều đổi thành ăn uống đặt ở trong không gian. Như vậy mà thế tiến đến, nàng mới có thể an tâm một chút. Hơn nữa lúc sau, nàng muốn tìm một cái cơ hội, nói cho lệ tiểu ngư về cái này không gian sự. Về cái này vòng tay, nàng không nghĩ gạt lệ tiểu ngư. Nói lên ăn đồ vật, lệ tiểu ngư đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng, hảo hảo. càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt. Bất quá, tuy rằng trường học siêu thị nguyện ý làm sinh ý, nhưng hiện tại cái này thời kỳ, cũng không dám đem chữ hàng đều bán sạch sẽ. Các nàng hai lại ra không được cổng trường, ỷ vào nói ngọt ngoan ngoãn, khó khăn mới ở siêu thị mua một dương nước khoáng, một dương cắt miếng bánh mì cùng một dương giam đông, lệ tiểu ngư lại nhân cơ hội tuyển mua đại lượng đồ ăn vặt. Lệ tiểu ngư không biết mặt thế gần ngay trước mắt, nàng chỉ là lười đến động, tưởng nhiều tổn lương. miễn cho mỗi ngày qua lại chạy. Tô quân thủy lại biết, hiện giờ thế giới này, đã một chân bước vào mặt thế, chỉ là đại đa số người còn không có phát hiện mà thôi, này chỉ sợ là các nàng cuối cùng một lần ở trường học siêu thị mua đồ vật. Đồ vật quá nhiều, các nàng hai người một lần căn bản dọn không quay về, hơn nữa liền như vậy dọn về phòng ngủ, cũng không tránh khỏi quá thấy được. Tô quân thủy cấp lệ tiểu ngư đưa mắt ra hiệu. Hai người lặng lẽ đem đồ vật chuyển rời đến Ly Siêu Thị gần nhất khu dạy học, nhìn bốn phía không người, Tô Quân Thủy nhéo nhéo vòng tay, dùng ý niệm đem đồ vật đưa vào bạc vòng trong không gian. Lúc này đây, Tô Quân Thủy đã có thể khống chế ý niệm ở không gian trung quay lại tự nhiên. Lệ Tiểu Ngư nhìn mấy dương đồ vật nháy mắt ở trước mắt biến mất, kinh ngạc đến há to miệng. Tô Quân Thủy vốn dĩ liền không muốn gạt Lệ Tiểu Ngư, lời ít mà ý nhiều mà giải thích. Cái này là cùng loại trong tiểu thuyết không gian cái loại này đồ vật, có thể gửi vật phẩm, là ta lần này về nhà mẫu thân cho ta. Chạy nhanh thu hồi tới, ngươi cái ngốc lớn mật, để cho người khác thấy làm sao bây giờ, tài không ngoài lộ. Không nghĩ tới lệ tiểu ngư lại nhanh chóng tiếp nhận rồi này một giả thiết, một chút đều không có hoài nghi, thậm chí còn nhỏ thanh đoán trách khởi tô quân thủy không cẩn thận tới. Lâm quân cùng tô hành là viện nghiên cứu nghiên cứu viên, ở nàng trong mắt. Viện nghiên cứu là vô cùng thần kỳ tồn tại, Tô Quân Thủy lấy ra cái không gian, nàng cũng chỉ cảm thấy là viện nghiên cứu phát minh mới, lâm quân đưa cho Tô Quân Thủy thử dùng. Ta rất cẩn thận, này không phải tin tưởng người sao. Tô Quân Thủy cười cười, khó được chủ động vãn khởi lệ tiểu ngư cánh tay, nàng thực hưởng thụ bị bằng hữu hoàn toàn tín nhiệm cảm giác, đi thôi, chúng ta đi nhà ăn múc cơm, thuận tiện giúp Quý Lam mang một phần. Lệ tiểu ngư hì hì mà cười. Dịu dít mà nói lên trong chốc lát đi nhà ăn, muốn đánh cái đồ ăn tới. Hai người tay khoác tay từ khu dạy học ra tới, hướng nhà ăn phương hướng đi rồi không vài bước, liền thấy sách theo một phần cơm hộp Tô Liếu Tâm nên diện đi tới. Tô Liếu Tâm muốn kêu chủ Tô Quân Thủy nói chuyện, nhưng nàng còn không có tới kịp mở miệng, lệ tiểu ngư liền kéo Tô Quân Thủy vòng quanh nàng tránh ra. Tô Liếu Tâm tức giận đến cắn răng rậm chân, nàng là chán ghét Tô Quân Thủy, chính là càng chán ghét bị làm lơ. Chờ kia hai người đi xa, nàng mới nhớ tới chính mình vừa rồi phát hiện, lẩm bẩm nói: Các nàng mới vừa mua như vậy nhiều đồ vật, như thế nào này một lát liền không thấy. Chương tám tang thi xuất hiện. Lúc này tô quân thủy chút nào không biết, chính mình vừa mới mua dự trữ lương đã bị người nhớ thương. Từ đã biết đây là một quyển tiểu thuyết, mà tô liếu tâm là nữ chủ lúc sau, tô quân thủy sắc thật hận không thể vòng quanh nàng đi. Nếu oan ra ngõ hẹp, không bằng làm như không thấy. Tuy rằng liền các nàng hai cái nghiệt duyên cùng tô ra kia một bút sổ nợ dối mù tới nói, các nàng hai cái lúc sau không có khả năng một chút giao thoa đều không có, nhưng là ít nhất này ba ngày, này ba ngày nàng đến trốn tránh điểm tô liếu tâm. Tuy nói nàng là con bướm, nhưng tô liếu tâm, kia chính là nữ chủ, đó là mạ dỉ sở chung chiến đấu cơ. Vạn nhất chính mình nơi nào chọc tô liếu tâm không cao hứng, nàng dưới trướng như vậy nhiều đối nàng trung thành và tận tâm nam sinh. Muốn tìm chính mình phiền thoái, quả thực quá dễ dàng. su cắt tị hung, su cắt tị hung. Khóc vẫn là tương đương hao phí thể lực. Quý Lam vẫn luôn ngủ đến 1 giờ chiều mới tỉnh, an bạn cùng phòng mang về tới cơm. Từ lệ tiểu ngư trong miệng nghe được toàn giáo nghỉ học tin tức, quý Lam vẫn là có điểm héo héo, soát trong chốc lát di động, tiếp tục ngã đầu ngủ nhiều. Lệ tiểu ngư ăn trong chốc lát đồ ăn vặt, cũng đánh lên áp. Mà tô quân thủy, tắt vội vàng đem nước máy bỏ vào bình. sau đó lặng lẽ thu nạp đến bạc vòng tay trong không gian lệ tiểu ngư yêu nhất uống đồ uống tích cóp không ít bình không còn ồn nào muốn mua cái chai đổi tiền lúc này này đó bình không lại đều bị tô quân thủy phái thượng công dụng tô quân thủy cũng từng nghĩ tới muốn hay không đem mặt thế sự tình nói cho lệ tiểu ngư nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tính dựa theo kia bổn tiểu thuyết viết các nàng lúc đầu nhật tử nhất định quá thật sự gian nan mặt thế lúc đầu Tất cả mọi người giống bị đánh vào địa ngục, như vậy khiến cho lệ tiểu ngư, làm xong cuối cùng một cái mộng đẹp đi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trong phòng ngủ không có bật đèn, tô quân thủy lặng lặng mà ngồi ở án thư. Trong phòng tinh chỉ có thể nghe thấy ngủ say hai người tiếng hít thở. Xuyên qua lại đây, cho tới bây giờ đã có ba năm. Này ba năm, nàng vì dung nhập nguyên chủ sinh hoạt, vẫn luôn vội đến giống cái con quay, ai ngờ vội đến cuối cùng, lại nên đón mặt thế. Tô quân thủy ở trong tối ảnh chung không tiếng động mà cười. Ngắm lại nàng này ba năm tới, nhưng thật ra không còn có nào một ngày, quá đến so giờ phút này càng nhẹ nhàng. Có lẽ, lúc sau cũng sẽ không có nữa đi. Ngày mai, hoạn ôn dịch người, liền sẽ đại quy mô tử vong, toàn bộ xã hội đều sẽ lâm vào tê liệt. Rồi sau đó thiên kia trận mưa, tắc sẽ làm mặt thế toàn diện bùng nổ. Đây là cuối cùng ăn nhàn. Tô quân thủy ở ghế dựa chung nhắm mắt lại. yên lặng chờ đợi địa ngục tiến đến 9 tháng nhị ngày trừ bỏ ở dạng sáng tuyên bố một cái lưu cảm người bệnh nay đại quy mô tử vong tin tức ngoại trang web thượng cơ hồ đều không có cái gì khác tin tức ngay thương trường học náo nhiệt diễn đàn cũng chỉ có hai ba cái du khách ở lo lắng đề phòng mà nghị luận lần này đại quy mô lưu cảm trong khoảng thời gian ngắn mỗi người cảm thấy bất an hiện giờ liên toán học giáo không khống chế bọn học sinh xuất nhập phòng ngủ vấn đề Bọn họ cũng không dám tùy tiện ở vườn trường chạy loạn, bởi vì vườn trường đã xuất hiện không ít ca bệnh, thậm chí đã xuất hiện người chết. Trường học tuy rằng ở tận lực phong tỏa tin tức, nhưng vào lúc này lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa tục truyền nghe, trường học lãnh đạo ở tranh luận tập trung cách ly cùng khẩn cấp sơ tán cái nào càng an toàn vấn đề lúc sau, chuẩn bị làm bản địa học sinh lâm thời nghỉ. Căn cứ bọn họ đại học có thể nhiều thượng một ngày khóa không nhiều lắm buổi sáng truyền thống tới xem. Bọn học sinh đều cảm giác lần này sự tình là thật sự nhau lớn. Còn không chờ trường học đem học sinh sơ tán, bọn họ liền nên đón 9 tháng phân trận đầu vũ, 9 tháng 3 ngày tới rồi. kia trận mưa phảng phất là đem không trung xé rách một cái khẩu tử, có người hướng phía dưới đổ nước dường như, vũ thế muốn làm kinh người. Từ 9 tháng 3 ngày rạng sáng, vẫn luôn hạ đến buổi sáng 9 giờ, thiên tài dần dần trong. Mưa đã cạnh lúc sau không trùng là màu xanh xám. Thái dương ánh sáng cũng tựa hồ càng thêm chói mắt. Đường nhỏ thượng không quá mắt cá chân giọt nước, không đến một giờ, liền toàn bộ phát huy sạch sẽ. Lúc này, không cần ai nói, người bình thường đều có thể phát hiện thời tiết dị thường. Hơn nữa Tô Quân Thủy biết, thực mau chúng nó liền phải xuất hiện. Hoẹn đi, ngươi xem hôm nay thời tiết như vậy cổ quái, ta tổng cảm giác muốn xảy ra chuyện gì. Lệ Tiểu Ngư đồ ăn vật đều không ăn, vịn cửa sổ tử ra bên ngoài xem. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, gần nhất lưu cảm còn như vậy nghiêm trọng, giống như thật sự đã chết rất nhiều người a. ngươi nói, không phải địa cầu muốn hủy diệt đi. Ta xem không hủy diệt cũng không sai biệt lắm. Tô quân thủy thở dài, đây là nhân loại mà thế, động vật biến lĩnh dị, thực vật khô héo, còn có kẻ vô mồi đang không ngừng khát cầu nhân loại huyết đủ. Hủy diệt, đối với nhân loại tới nói, hủy diệt cũng bất quá như thế đi. Phi! Địa cầu hủy diệt ta chẳng phải là muốn cùng Tô Liễu tâm cái kia hồ ly tinh đồng quy vu tận. Đây là đánh lên tinh thần tới Quý Lam. Nhưng nàng vừa dứt lời, liền một tay bắt lấy mép giường làng can, một tay đỡ ngực run rẩy lên, xem nàng biểu tình tựa hồ cực kỳ thống khổ, hình như là chết đuối người ở trong nước ra sức giãy rủa. Lệ Tiểu Ngư sợ hãi, cho rằng nàng là phạm vào bệnh gì, muốn mở miệng dò hỏi, lại bị Tô Quân thủy ánh mắt ngăn lại. Đọc quá bên kia tiểu thuyết Tô Quân Thủy đương nhiên biết, đây là dị năng thức tỉnh điểm báo. Tiểu thuyết Trung Quý Lam, là mạt thế ngay từ đầu, liền thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, bằng vào công kích thực lực mạnh mẽ băng hệ dị năng, nàng giai đoạn trước vài lần tìm Tô Liếu Tâm phiền thoái, Tô Liếu Tâm cũng chưa nể hà được nàng. Tuy rằng Tô Liếu Tâm là không gian hệ cùng tinh thần hệ song hệ dị năng giả, nhưng không gian hệ tiền tam cấp đều chỉ có thể trở thành kho hàng dùng. Đến đệ tứ cấp mới có thể làm ra không gian thuẫn, thứ năm cấp bắt đầu mới bắt đầu cụ bị công kích năng lực. Mà tinh thần hệ, giai đoạn trước đối với đối thủ lực ảnh hưởng cũng không lớn, lớn nhất công năng là cơ thể sống ra đa, cảm giác tăng thi vị trí, tiến tới tránh né địch tập. Này hai loại dị năng rất là thực dụng, hơn nữa càng đến hậu kỳ càng có thể hiện ra thiên nhiên ưu thế. Chính là giai đoạn trước công kích năng lực cũng không cường. Nguyên chủ tỷ tỷ ôn liên là hỏa lôi song hệ dị năng, giả, thực lực tương đương kinh người, ngay cả nữ chủ, đều có mấy lần thiếu chút nữa chết ở tay nàng trung. Mà lệ tiểu ngư, tô quân thủy trong lòng thở dài, lệ tiểu ngư hơn phân nửa là tác giả viết đến phần sau mới lấy ra tới góp đủ số. Ở giai đoạn trước, lệ tiểu ngư chỉ là cái đi theo ôn liên phía sau trộm cấp nữ chính tiếp theo điểm tiểu ngang chân, thẳng đến hậu kỳ, nữ chủ trưởng thành lên thời điểm. tác giả mới làm lệ tiểu ngư thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng. Cái kia dị năng tương đương dâu dịa, hơn nữa xứng với gánh không gánh nổi, vác không vác nổi lệ tiểu ngư. Nghĩ như thế nào như thế nào quá dị. Đến nỗi nàng. Thô quân thủy. Thư Trung đang thương nguyên chủ thẳng đến trước khi chết đều không có thức tỉnh dị năng. Đổi cái góc độ tới tưởng, nếu nguyên chủ có thể lập tức thức tỉnh dị năng, cũng sẽ không liền như vậy hoàn đã chết. Dị năng là trông cậy vào không thượng. Tạm thời chỉ có thể trước bị thượng vài món tiện tay vũ khí, tô quân thủy thừa dịp gần nhất trường học ký túc xá không người quản lý, đem các nàng tầng lầu phòng cháy xuyên dương đổ vật đều tự tiện trưng dụng. Được đến bốn cái bình chữa cháy, hai cái phòng cháy xuyên, hai bàn phòng cháy thủy mang, cùng hai chi phòng cháy thương, cùng tăng thi vật lộn ngẫm lại đều cảm thấy không mỹ diệu. Ai? Lúc này Quý Lam đã hoán lại đây đỡ giường Lan từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển. Thấy đầu ngón tay ngưng kết một mảnh băng xương, không khỏi kinh hô một tiếng, đây là cái gì? Nàng tùy tay một hoa, một mảnh miếng băng mỏng bay đi ra ngoài, phanh mà một tiếng đem cửa sổ thượng trầu hoa tạp thành mảnh nhỏ. Quý Lam kinh ngạc mà nhìn chằm chằm lòng bàn tay xem, lệ tiểu ngư tắc líu lưới, cái này là... Trong tiểu thuyết thường nói dị năng, ông trời, nàng tưởng, lại là dị năng lại là không gian. Gần nhất nàng giống như tổng có thể gặp được lẽ thường vô pháp giải thích sự tình. Từ từ, dị năng, không gian, khắc thường thời tiết, đại quy mô tử vong người. Lệ Tiểu Ngư cảm thấy này có điểm như là mặt thế tiểu thuyết điểm báo. Không thể không nói, lần này nàng chân tướng. Lệ Tiểu Ngư thực mau liền chính mình phát hiện điểm này. Bởi vì phòng ngủ ngoài cửa sổ, lộ ra một chương hơn phân nửa làn da đều hư thối xấu xí mặt. Nó tựa hồ bị vừa rồi chậu hoa bị tạp phá thanh âm hấp dẫn, lúc này đang đứng ở ngoài cửa sổ, một chút một chút mà, gõ các nàng cửa sổ. Nó xấu xí trên mặt lộ ra cổ quái tươi cười, mà cửa sổ tắc đã xuất hiện vết rách. Chương chính ta tưởng đối với người nói, ba nữ sinh ngày thường liền phim kinh dị đều không xem, đặc biệt là Quý Lam, sợ quỷ gì đó rất sợ hãi, lúc này sợ tới mức hai chân nhũn ra, khó khăn mới khống chế chính mình không hô to ra tiếng. Thấy lệ tiểu ngư cùng tô quân thủy kề tại cùng nhau, nàng vốn dị ở thượng phông ngồi, lúc này hận không thể tay chân cùng sử dụng, run run rẩy rẩy mà bỏ xuống giường đi. Tàng tới rồi tô quân thủy các nàng phía sau. lệ tiểu ngư sợ tới mức liền thanh âm đều biến điệu, cũng may cửa sổ thượng có phòng trốn vắng, tên kia nhất thời vào không được, cho nên nàng chạm đến còn ổn. bất quá nàng rốt cuộc không dám cao giọng, nó, nó muốn lại đây, chúng ta chạy đi. Tô quân thủy ở biết mặt thế sắp bùng nổ lúc sau, cũng căn cứ tiểu thuyết chúng viết, nao bổ một chút những cái đó ra hỏa nhóm diện mạo. Nàng là ba người chung nhất bình tĩnh, nhưng là thật sự gặp được xe động, vẫn là nhịn không được chịu một ngụm khí lạnh. Thứ này lớn lên quá ghê tởm. Thiên nhiên tâm lý sợ hai a Chạy sao? Có phòng trộm vong ở, người này một chốc hẳn là vào không được. Nhưng là nếu không chạy nói, lúc sau có tang thi lấp kín cửa, các nàng liền thành cá trong chậu. Tô quân thủy không muốn chết thủ phòng ngủ không ra đi, trường học dân cư quá mức dày đặc, bị bệnh bỏ mình còn không nói, bị mấy thứ này cắn được, cũng sẽ cảm nhiễm bệnh khuẩn. Đại khái không lâu lúc sau, nay tòa trường học, liền sẽ trở thành thi giả thiên địa. Liên toán học giáo vật tư tương đối sung túc, nàng cũng không nghĩ vẫn luôn háo ở trong trường học. Hơn nữa tiểu thuyết chung, nguyên chủ chính là chết ở trong trường học, cho nên tô quân thủy đối trường học có điểm bóng ma. nàng tổng cảm thấy chỉ cần chạy ra trường học, sinh tồn xác suất là có thể lớn hơn nữa một ít. quý lam, có thể chạy sao? như vậy nghĩ, tô quân thủy liền đã mở miệng. quý lam cắn răng một cái, có thể. nàng là sợ tăng thi, chính là nàng cùng tô, lệ hai người hữu nghị chung, vẫn là mặt mũi tình nhiều một ít, nàng cũng không dám đánh cuộc nàng nói không thể chạy hai người kia là có thể thủ nàng. nàng càng sợ bị ném xuống. lúc này quý lam căn bản không ý thức được nàng mới là ba người chung nhất cụ thiên nhiên ưu thế người ở mặt thế ngày đầu tiên liền thức tỉnh dị năng trời cao sủ nhi cũng bất quá như thế thật không hổ là trong nguyên văn đệ tam nữ xứng sao dị năng thức tỉnh đều so người khác mau một chút quý lam tiểu ngư ta mở cửa nhìn xem tình huống các ngươi lập tức thu thập đồ vật nhiều nhất ba phút chọn nhất hữu dụng nàng giọng nói còn không có lạc Pha lê rách nát thanh âm vang lên, một con hư thối một nửa bàn tay tiến vào, quý lam tưởng thét trói thai, lại bị lệ tiểu ngư một phen bưng kín miệng. Hô, hô, quái dị thanh âm, từ thi giả hư thối một nửa trong miệng truyền ra tới. Bởi vì là mùa hè, mùi lạ vốn dĩ liền dễ dàng nảy sinh, lúc này cửa sổ bị đánh vỡ, so đống rắc còn khó nghe mấy chục lần hư thối khí vị lập tức liền ở trong phòng ngủ phiêu tán mở ra. Tựa hồ là vì hô ứng thứ này giống nhau, phòng ngủ môn bên kia, cũng truyền ra đồng dạng thanh âm, hơn nữa nghe tới số lượng đông đảo. Từ cửa đi ra ngoài, chỉ sợ là không thể thực hiện được, Tô Quân Thủy đôi mắt ngó qua cửa sổ, nơi đó mấy cây thiết điểu, đã bị cửa sổ ra hỏa linh cong, các nàng ba cái đều không hợp, Tô Quân Thủy nhanh chóng nhìn ra một chút, cái này động cũng đủ các nàng ba cái chui ra đi. Một cái nói, có thể đánh, từ cửa sổ chạy. có thể hành. Lấp kín môn, đừng nhìn, mau đi thu thập đồ vật, chúng ta từ cửa sổ chạy. Tô quân thủy đem hai người đẩy đến phía sau, xách lên góc tường đầu gô ghế dựa, căng ra đầu đi qua, đừng nhìn, mau thu thập. Nàng trong miệng không được thúc giục hai người, tựa hồ là tự cấp chính mình thêm can đảm. Tiền sinh ở Thái Bình thời đại sống đến tốt nghiệp đại học, không nói xuôi gió xôi nước, cũng là gió êm sóng lặng. Chính là kiếp này, phía trước ba năm, Nhất khổ sự tình bất quá là bị buộc học tập thôi. Nàng chỉ nghĩ muốn bình phàm an nhàn nhân sinh, chính là sinh hoạt lại lần lượt mà cùng nàng nói giỡn. Nếu sinh hoạt trêu cả ngươi, làm sao bây giờ? Tô Quân Thủy vung lên ghế dựa, chiếu thi giả đầu hung hăng mà đánh đi xuống. Nếu sinh hoạt trêu cả ta, ta liền đánh trở về, khai ra một đạo đường mau tới. Bị đánh ra hỏa cũng không còn né e tránh, hắn trên đầu ăn một chút, tựa hồ không hề đau đớn. Vẫn như cũ duỗi một bàn tay, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Thi giả đầu so người sống muốn cứng rắn rất nhiều, tô quân thủy hao hết toàn lực nện xuống đi, chỉ cảm thấy hai tay chân đến tê dại. Nàng không dám chậm trễ, một bên trốn tránh duỗi lại đầy hư thối tay, một bên tiếp tục vung lên ghế dựa, một chút một chút mà chiều đối phương ném tới. Thẳng đến nghe được thứ gì vỡ toan thanh âm, tô quân thủy mới an tâm. Quý Lam cùng lệ tiểu ngư đều bị sợ hãi. một cái nhắm mắt lại chết sống không dám mở một cái che miệng lại nước mắt không cần tiền dường như ra bên ngoài chảy ngoài cửa thanh âm càng dồn rập. không có việc gì không có việc gì ta không có việc gì tô quân thủy cấp lệ tiểu ngư xoa xoa nước mắt buông xuống dính màu xám trắng vẩn đục vật thể ghế dựa mau nhảy ra đi chúng ta chạy tô quân thủy nói không nên lời càng nói nhiều tới đà đảo thi giả xa xo nàng tưởng muốn khó khăn đến nhiều các nàng ba người chung Chỉ có Quý Lam thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, mà Quý Lam vừa mới thức tỉnh, tâm thái thủ pháp còn không nói, dị năng sử dụng số lần cũng rất là hữu hạn Tô Quân Thủy nhớ rõ, một bậc băng hệ dị năng, giả, ở trong thời gian ngắn vô bổ sung dưới tình huống, chỉ có thể dùng ra ba lần dị năng. Lúc sau các nàng chạy đi, nói không chừng muốn cùng thi đàn, này ba lần dị năng, một lần đều không thể lãng phí. Nếu đối phương đơn độc xuất hiện nói, kia tốt nhất tắt pháp. vẫn là bạo lực chân áp. Hơn nữa trải qua vừa rồi một lần chính diện quyết đấu, Tô Quân Thủy cũng phát hiện, thi giả đỉnh đầu thập phần cưng rắn, chúng nói nhược điểm, là ở huyệt Thái Dương. Tiểu thuyết chung chỉ viết nữ chủ như thế nào lấy tinh thần hệ dị năng kiểm chế thi giả, lại từ đồng bạn cấp ra một đòn chí mạng, đối với đến chết thi giả phương pháp, cũng chỉ viết là bạo đầu. Có lẽ là nữ chủ cùng pháo hôi gian hồng câu trên lại đi, Tô Quân Thủy tự mình trải qua qua, mới biết được, Đả đảo thi giả, thật sự không phải đơn giản như vậy. Có lẽ đây cũng là tiểu thuyết cùng chân thật chênh lệch. Tô quân thủy tưởng, bởi vì nàng là chân chân chính chính sống ở nơi này, mà không phải làm nào đó tác giả viết ra văn tự. Chân thật, tổng so hư vô trầm trọng đến nhiều. Chờ xem đi, nàng sẽ tự mình phủ nhận tiểu thuyết chung kia cái gọi là tương lai. Lệ tiểu ngư đi đầu, tô quân thủy cản phía sau, ba người theo thứ tự từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Phòng ngủ lâu ngoại, lúc này còn không có nhiều ít thi giả ở du Đãng. Tiểu thuyết chung cũng đề qua, ở mạn thế lúc đầu, thi giả còn tồn lưu chữ làm người ký ức, cho nên, chúng nó tổng hội dựa theo nguyên bản thân thể thói quen, đi đến ngày thường thường đi địa phương. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ rưỡi, thời gian này đoạn, không có nhiều ít người sẽ ở trên đường đi dạo. Căn cứ cái này lo gì, Tô Quân Thủy không khỏi liếc liếc mắt một cái vừa mới bị đả đảo thi giả. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương đâu? Gì? Đây là cái gì? Lệ Tiểu Ngư mắt thấy, liếc mắt một cái thấy thi giả bên cạnh rơi xuống phong thư, trần chừ một chút, vẫn là nhặt lên. Tô Quân Thủy cũng nổi lên lòng hiếu kỷ, lấy qua phong thư nói, "Cho ta xem." Chỉ có Quý Lam không ngừng mà thúc giục hai người, "Đi nhanh đi, đi nhanh đi, trong chốc lát lại đến một cái." Nhưng làm sao bây giờ a? Tô Quân Thủy mở ra phong thư, Chỉ nhìn thoáng qua, liền đem tin thu vào trong lòng ngực, thúc giục hai người, không thú vị, đi nhanh đi. Viết cái gì a Lệ tiểu ngư đi theo nàng phía sau nhịn không được hỏi. Ta không thấy, tư bị đi người khác thư tín giống như không tốt lắm. Lệ tiểu ngư lên tiếng, nga, là không tốt lắm, kia nếu lúc sau chúng ta tìm được thu tin người, đem tin đưa qua đi thì tốt rồi. ân ta sẽ. Tô quân thủy nhanh hơn bước chân, đi thôi. Nếu thuận lợi nói, các nàng là có thể thừa dịp thi giả nhóm tan học phía trước, chạy ra trường học này. Hiện tại đệ nhất căn cứ tuy rằng còn không có xây dựng lên, nhưng là các nàng có thể vì căn cứ xây dựng ra một phần lực. Ở đệ nhất trong căn cứ, tuy rằng cường giả chịu người xung bái, nhưng là nỗ lực công tác người thường cũng sẽ không bị người xem thường. Đệ nhất căn cứ người sáng lập là cái dễ thân hán tử, có thể làm một phương bá chủ, hán thực lực tự nhiên không dung kinh thường. Liền ôn liên đều kính trọng hắn ba phần. Thẳng đến sau lại tô liếu tâm gia nhập đệ nhất căn cứ, dần dần tan dã người sáng lập thế lực, mới đưa đệ nhất căn cứ nhéo vào trong tay. Đây cũng là cái băng nhân làm gả phá hôi, cuối cùng còn bị nguyên tác giả viết ném, bị tô liếu tâm thiết kế hãm hại, sinh tử không biết, sau đó liền không có sau đó. Tô quân thủy ngẫm lại đều cảm thấy không thể nhìn thẳng. Lần này, liền tính là vì cấp tô liếu tâm một ngạn, đều phải thế người sáng lập tiên sinh bảo vệ cho đệ nhất căn cứ. Huyện đi, ngươi thấy đi. Tô quân thủy đang ở tự hỏi chuyện sau đó, lệ tiểu ngư lại lặng lẽ dán lại đây, đệ thấp thanh âm, lá thư kia viết cái gì? Nói cho ta đi, ta ai đều không nói. Tô quân thủy cứng lại, ta thật sự không nhìn thấy. Đúng vậy, nàng cái gì cũng không biết, nàng thấy chỉ có chính văn đệ nhất hành, nàng không dám đoán mặt sau viết chính là cái gì. Tô quân thủy đồng học, Ngươi hảo, có lẽ ngươi không quen biết ta, nhưng ta tưởng đối với ngươi nói. Chuyện được phát miễn phí tại audio chương tình.com. chương hoàn gia thiên tụ đầu. Tiểu thuyết chung, mặt thế nhà khoa học, từng liền thi giả hay không còn tàn lưu người cảm tình vấn đề này từng có kịch liệt tranh luận. Bất quá, mặt thế lúc đầu thi giả, còn tuần hoàn theo thân thể ký ức tới hành động. Điểm này là có rất nhiều ví dụ thực tế chứng minh. Đi làm tộc vẫn như cũ sáng đi chiều về. Học sinh đảng vẫn như cũ đi học tan học, duy nhất bất đồng, chính là tang thi hóa nhân loại, bắt đầu đối sống sở sở huyết nhục sinh ra mãnh liệt khắc cầu. Cho nên, nếu muốn tránh đi đại quy mô thi đàn, chỉ cần biết rằng thi đàn đại thể hoạt động quy luật là được. Người cảm nhiễm tang thi rút lúc sau, thị giác sinh ra thoái hóa, chính là khíu giác cùng thính giác lại trở nên tương đương nhạy bén. Bất luận cái gì một chút đại động tính, đều khả năng đưa tới thi đàn. Cho nên Tô Quân Thủy mấy cái phá lệ thật cẩn thận. Lệ Tiểu Ngư là trông cậy vào không thượng, mà Quý Lam là các nàng trung duy nhất dị năng giả. Vừa mới thức tỉnh băng hệ dị năng A, hơn nữa năng lực giả Quý Lam tinh thần trạng huống cũng không dai, thật sự gặp được thi đàn. Này hậu quả Tô Quân Thủy không dám đánh cuộc. Hiện giờ nàng chính mình, cũng chính là dựa vào nhiều năm càng gái, so người bình thường cường một ít, nhưng là muốn nói cường nhiều ít, cùng vừa rồi cái kia tang thi đã giao thủ lúc sau. Nàng thật sâu cảm giác được mặt thế hai chữ trọng lượng. Nay vẫn là nàng, nếu là đổi thành người thường, đại khái không vào tang thi trong bụng, cũng biến thành tang thi đồng loại. Mặt thế, là thi giả lò sát sinh. Ba người thật cẩn thận mà chiều trường học cửa chính phương hướng di động, trường học cửa đông cùng cửa nam, cửa thương hộ đều rất nhiều, tới gần khu dân cư, ngày thường là người nhiều náo nhiệt, chính là hiện giờ, ai lại tưởng xem náo nhiệt, liền thật là không biết sống chết. ngược lại là trường học cửa chính bởi vì thông thường không có học sinh hội đi cho nên liền có vẻ quặng cu một ít hắc quân thủy muội muội một cái ngọt giòn giòn thanh âm truyền tới tô quân thủy đầu hong một tiếng cảm thấy cả người đều nổi da gà dùng như vậy ghê tởm xưng hô kêu nàng thật sự cũng chỉ có một người tô quân thủy không nghĩ lý nàng quân thủy muội muội ngươi thấy thế nào thấy ta đều không để ý tới ta a Có phải hay không lần trước ta muốn cùng a Di nói ngươi quả khoa, ngươi còn ở giận ta a Ngươi yên tâm, ta như thế nào sẽ cáo ngươi chẳng đâu? Tô liếu tâm lại không có buông tha tô quân thủy ý tứ, tiến lên vãn trụ tô quân thủy cánh tay, trang dung tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, treo lấy lòng cười. Lớn lên đẹp chính là hảo, tô quân thủy tưởng, này tư thái nếu là đổi một người tới làm, khẳng định phải bị đại gia khinh thường một phen, nhưng tô liếu tâm đẹp A-Xem kia nhu nhược dáng người. Tiêu nộn khuôn mặt nhỏ, một đôi nước gợn lân lân đôi mắt, mang theo nhút nhát cùng lấy lòng, quả thực như là một con tuyết trắng tiểu cầu. Quả nhiên không hổ là mạ Di sở nữ chủ, thật sự là nhìn thấy mà thương. Tô quân thủy đau đầu, nàng đã thấy tô liếu tâm phía sau kia mấy cái nam sinh, kia mấy cái nam sinh hiển nhiên là tô liếu tâm người theo đuổi. Thấy tô liếu tâm như vậy cùng tô quân thủy cười làm lành mặt, mấy cái nam sinh đều đã đem nắm tay niết khanh khách rung động. Một người đeo kính kính diện mạo mạch văn nam sinh, thanh thanh giọng nói, tiến lên nói, vốn dĩ chính là một chút việc nhỏ, liêu tâm đều đã cùng ngươi nhận lỗi, vị đồng học này, thỉnh ngươi cũng đừng quá quá mức. Tuy rằng nam sinh ngữ khí còn tính bình thản, nhưng là tô quân thủy thị lực bình thường, kia thật dày mắt kính phiến nhưng che lấp không được nam sinh bất mãn ánh mắt. Nếu không đoán sai, người này, hẳn là chính là trong tiểu thuyết chủ yếu nam vai phụ chi nhất, Nô Thành. đó là cái chỉ đối tô liễu tâm ôn nhuận như ngọc gia hỏa tự xưng là giai công tử trong xương cốt lại không có cái gì phong độ ta không có giận ngươi tô quân thủy trâm trước ngữ khí ý bảo quý lam cùng lệ tiểu ngư trước đừng nói chuyện nàng không nghĩ chọc phải này nhóm người nàng không nghĩ chọc phiền thoái càng không nghĩ đưa tới thi đàn tô tiểu thư hiện tại tình huống đặc thù chúng ta vẫn là trước tự bảo vệ mình vì thượng nay đó nói quá nhiều hẳn là cũng không ý nghĩa Tô liếu tâm đối tô quân thủy câu nói kế tiếp ngoảnh mặt làm ngơ chỉ bắt lấy một câu quân thủy muội muội ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất khẳng định sẽ không cùng ta tức giận ta có cái gì khó khăn ngươi khẳng định sẽ giúp ta đúng hay không Tô liếu tâm chính mình một người cảm động đến hoa lê dính hạt mưa không xem tô quân thủy sắc mặt lo chính mình nói đi xuống chúng ta đã đi qua trường học siêu thị bên trong có tang thi không nói vật tư cũng đều bị thai họa đến không sai biệt lắm chúng ta tìm được đồ vật căn bản không đủ hai ngày ăn vậy ngươi cùng chúng ta nói có ích lợi gì a lệ tiểu ngư bất mãn mà lẩm bẩm một câu bị tô liếu tâm phía sau các nam sinh trừng mắt nhìn vài mắt đúng vậy tô tiểu thư này đó cùng chúng ta nói cũng vô dụng a tô quân thủy nóng lòng thoát khỏi bọn họ dùng sức tưởng đem chính mình cánh tay rút ra không nghĩ tới ngày thường nhu nhu nhược nhược tô liếu tâm lại có như vậy đại sức lực Nàng cư nhiên nhất thời nửa khắc tránh thoát không ra. Nghe nói có được dị năng lúc sau, liền thân thể cấu tạo đều sẽ đại đại cải thiện. Đây là thức tỉnh rồi dị năng lực lượng sao. Tô liếu tâm nghe xong tô quân thủy các nàng nói, nhanh chóng đánh giá ba người một phen. Này ba người đều là quần áo nhẹ ra trận, một người chỉ có một cái túi du lịch, nếu hơn nữa quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt không gian. Sắc thật cũng trang không dưới nhiều ít an. Chính là nàng ngày đó rõ ràng nhìn đến tô quân thủy mua không ít ăn đồ vật, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi. Quân thủy muội muội, chúng ta tốt xấu đều họ tô, này đó đồng học cũng đều là ta hảo bằng hưu, ngươi coi như hảo tâm giúp giúp chúng ta, này cũng không được sao. Kỳ thật vừa rồi đi trường học siêu thị thời điểm, tô liếu tâm âm thầm thu không ít đồ vật ở trong không gian, trong đó liền có không ít thực phẩm. Nhưng là kia đều là nàng bảo mệnh đồ vật. Nàng mới sẽ không ngây ngốc nói chính mình có không gian dị năng sự tình, chỉ là bao suất tinh thần hệ dị năng, ở tiểu đội đã là thực chịu người tôn trọng, nàng mới sẽ không làm điều thừa. Bọn họ tiểu đội, có vài cái năng lực giả, ở mặt thế cá lớn nuốt cá bé thủ tục, bọn họ là chiếm cực đại ưu thế. Chỉ cần gặp được mang theo đồ ăn người, ít nhất bọn họ liền sẽ không bị đói, nếu như vậy, như vậy nàng tô liêu tâm, cần gì phải muốn bạch bạch tiêu hao thuộc về nàng tài nguyên đâu. Thời điểm mấu chốt một cái bánh mì, một lọ thủy, có thể so đương một cái cơ thể sống kho hàng càng có thể thu mua nhân tâm nhiều. Đến nỗi Tô quân thủy các nàng mấy cái, nếu gặp gỡ, vậy tính các nàng mấy cái xui xẻo. Tô liếu tâm suy nghĩ thiên hồi bắt chuyển, nhưng trên mặt biểu tình lại như cũ nhu nhược động lòng người, mấy cái đại nam nhân nhìn ánh mắt của nàng, đều tràn ngập thương tiếc chi ý. Chúng ta đều họ Tô, ta họ chính là ta dưỡng phụ họ, kia Tô tiểu thư người đâu. Ta mẫu thân sẽ không làm ta nhận ngươi cái này tỉ tỉ, nếu không nàng lúc trước liền sẽ không nhận nuôi ta." Tô Quân Thủy rốt cuộc rút ra cánh tay, "Ngươi cũng thấy rồi, ta không có quá nhiều đồ ăn, chẳng lẽ Tô tiểu thư nói tỉ muội chi tình, chính là lấy đi ta đồ vật, làm ta đói chết sao?" Tô Quân Thủy đã không kiên nhẫn, "Đây là thân tình công lực sao? Không được có phải hay không còn mạnh hơn đoạn? Như vậy lăn lộn đi xuống, đương tang thi đều là bất động sao?" Này nhóm người trong óc tưởng đều là cái gì? Bọn họ thật sự như vậy cường, như vậy không có sợ hãi. Mà quý Lam rốt cuộc nhịn không được, địch lư đâu? Địch lư không cùng ngươi ở bên nhau sao? Tô liếu tâm ngươi hảo không biết xấu hổ, đoạt nam nhân còn muốn cướp ăn, các ngươi hai mẹ con có phải hay không không đoạt người khác nam nhân liền sống không nổi. Địch lư đâu? Ngươi đem hắn một người ném xuống. Nàng rốt cuộc vẫn là nhớ thương bạn trai chết sống. Thanh âm liền so ngày thường cao mấy cái để xi si ben. Ở đây người cũng chưa tới kịp che lại nàng miệng. Lẹp xẹp lẹp xẹp thanh âm từ nơi xa vang lên tới, mấy nữ sinh biểu tình đại biến, kia mấy cái nam sinh ánh mắt đều có thể giết người. Còn tưởng cái gì đâu. Chạy a! Tô quân thủy thấp dọn quát. Một đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, nhanh chân liền chạy. Chưng mười một kẻ yếu bi ai. Mặt thế lúc đầu tăng thi, sức của đôi bàn chân không mau. nhưng là lần này bọn họ gặp được số lượng lại kinh người xem kia số lượng tô quân thủy khoe miệng run rẩy một chút này ít nhất đến là một cái lớp nhân số a Liêu tâm ngươi không phải có tinh thần hệ dị năng sao như vậy nhiều tang thi lại đây ngươi như thế nào một chút cũng chưa cảm giác được một cái dáng người cường tráng nam sinh một bên chạy một bên thô giọng nói hỏi ngôn ngữ chi gian rất là không tốt cái kia hán tử hẳn là máy tính ba năm lý hử tô quân thủy tưởng Hắn dáng người cường tráng, diện mạo nhưng thật ra anh Tuấn, tính tình táo bạo, là thổ hệ cùng lực lượng hệ song hệ năng lực giả, là tô liếu tâm tiểu đội mạnh nhất một cái. Hắn cũng thích tô liếu tâm, nhưng là hắn chiếm hữu du cường, người lại tương đối bá đạo. Tô liếu tâm bên người nam sinh đông đảo, lý hử có ăn không hết giấm, cho nên ở tiểu đội xem như cái không yên ổn nhân tố. Nếu tô quân thủy không thấy quá kia buồn tiểu thuyết, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ đến. Cái này nam sinh. Chính là này buồn tiểu thuyết nguyên nam chủ. Bởi vì đầu tiên, Lý Hử ở tiểu thuyết chung xuất hiện đến quá sớm, giống nhau mạ gì sở văn nam chủ, không đều là thiên thần giống nhau từ trên trời gian xuống, tự mang vương bá chi khí sao. Mà cái này Lý Hử, ở tiểu thuyết giai đoạn trước, trừ bỏ song hệ dị năng, cũng không tính thập phần đặc biệt. Hơn nữa đơn lấy anh Tuấn tới luận nói, Lý Hử liền cái kia nói chuyện chua lò ngô thành đều so ra kém. Tô quân thủy một bên đi theo chạy trốn, một bên cảm thấy nguyên tác giả cùng nguyên nữ chủ thẩm mỹ, quả nhiên cùng nàng bực này pháo hôi không giống nhau. Nữ chủ có nữ chủ quang hoàn, nam chủ có nam chủ quang hoàn, trong nguyên văn, cái này nam chủ bởi vì sự cố biến mất một đoạn thời gian, trở về lúc sau thiếu phí ngoại quải đã bị nạp phí bổ sung. Mà nguyên nữ chủ, toàn văn đều ở cùng bất đồng nam xứng ái muội, nhưng là không biết vì cái gì, cuối cùng lại vẫn là lựa chọn lý hử. Đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tô Liếu Tâm Phi thường bị khuất, nàng tinh thần hệ dị năng cũng không phải ra đa, nàng cảm giác sắc thật mẹ bén, nhưng là cũng yêu cầu tập trung tinh thần mới có thể dùng A Lý Hử làm cho Tô Quân Thủy cho nàng khó coi, nàng cảm thấy thập phần nan kham. Nhưng là hiện tại tình huống như vậy nguy cơ, Lý Hử lại là cái pháo đốt tính tình, nàng cũng không dám chọc. Lúc này, một đám tử không cao, hắc hắc gầy gầy nam sinh mở miệng. Lý hử lão đại, đừng nói liêu tâm, nàng cũng không nghĩ. Liêu tâm, ngươi vẫn là cảm giác một chút, phủ cận địa phương nào tang thi tương đối thiếu, chúng ta cũng hảo trốn một trốn. Thốt ra lời này, Lý hử cùng tô Liếu tâm trên mặt đều đẹp rất nhiều. Hắn này một mở miệng, tô quân thủy liền nhìn hắn một cái. Người này tựa hồ có điều chi giác, cũng quay đầu tới, cùng tô quân thủy đối diện. Người này lớn lên đầu trâu mặt ngựa, ánh mắt lại thập phần sắc bén. vừa thấy liền biết không phải cái đèn cạn dầu. Tô quân thủy trong lòng nhảy ra một cái tên, hình nói. Người này là tốc độ hệ dị năng giả, không tính rất mạnh, nhưng chỉ sợ lại là hiện giờ này đám người nhất khủng bố một cái. Đầu óc cực hảo, sức quan sát nhạy bén, lại tàn nhẫn độc ác, đối tô liếu tâm chấp nhất vượt quá tầm thường, thậm chí không tiếc vì tô liếu tâm cấp mấy cái đồng đội hạ ngang chân. Ngay cả lý hử, trong tối ngoài sáng, đều ăn người này không ít mệt. Trong nguyên văn, chính là người này đem Tô Quân Thủy thi thể thượng vòng tay thuận đi. Hai người ánh mắt ở trong không khí va chạm, lại không có đụng chạm hỏa hoa tới, hình nói đánh giá Tô Quân Thủy một phen, cười hắc hắc, chiều nàng gật gật đầu. nay cười, khiến cho Tô Quân Thủy nhịn không được rụt rụt cổ. hắn cư nhiên còn có thể cười ra tới. Bảy người, bốn nữ tam nam, Tô Quân Thủy ba người kỳ thật đều không muốn cùng Tô Liêu tâm bọn họ chiều cùng cái phương hướng chạy. Nhưng là Lý Hử ở phía trước, Nô Thành ở phía sau, bốn người đem tô quân thủy bọn họ đường đi đều phong kín. Tô quân thủy các nàng vô pháp, chỉ có thể trước đi theo tô liếu tâm bốn người. Thi đàn đánh bừa không được, các nàng ba cái lại không phải tô liếu tâm bọn họ mấy cái địch thủ, tô quân thủy cảm thấy bất ức, lại không thể nơi hà. Nàng lại một lần cảm nhận được thực lực ở Mạ thế trung tầm quan trọng. Ở Mạ thế trung, kẻ yếu là hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Thậm chí liền sinh tổn quyền đều sẽ dễ dàng bị người cướp đoạn. Tô liếu tâm, người hướng nào chạy đâu. Cảm giác được ly đông khu dạy học càng ngày càng gần, tô quân thủy nhịn không được thấp giọng hỏi, người muốn mang chúng ta đi đông lâu. Thời gian này điểm đi khu dạy học, hoàn toàn chính là chịu chết ta. Đối. Đông lâu, ta không cảm giác được đông lâu có tăng thi, chúng ta đi đông lâu. Tô liếu tâm kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng cũng không nghĩ tới. Đông lâu cư nhiên liền một cái tang thi đều không có, nàng cảm thấy trời cao thật là đãi nàng không tệ. Hơn nữa, lần trước nàng rõ ràng thấy Tô Quân Thủy mua rất nhiều đồ vật, đi vào một chuyến đông lâu sau, lại không tay ra tới. Nàng không phải không hoài nghi quá, Tô Quân Thủy cùng nàng giống nhau có không gian hệ dị năng, nhưng mà có tinh thần hệ dị năng nàng, có thể nhận thấy được phụ cận dị năng giả, nhưng là nàng không cảm giác được Tô Quân Thủy có dị năng. Như vậy nàng tưởng Những cái đó ăn, nói không chừng liền giấu ở đông trong lâu. nay thật là một công đôi việc. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi bọn họ đi càn quét siêu thị thời điểm, tô liếu tâm cố ý cảm giác một chút đông trong lâu tình huống, khi đó, đông trong lâu chính là có không ít tăng thi. Chẳng lẽ liền như vậy một lát sau, này đàn tăng thi liền tập thể rời đi địa phương. Tô liếu tâm tưởng, này thật là việc lạ. Tô quân thủy cũng cảm thấy, nếu đông trong lâu không có tăng thi, kia thật là việc lạ. Nàng cảm thấy tô liếu tâm mấy cái lưu lại các nàng, đệ nhất là muốn lương thực không tồi, đệ nhị lại là muốn ở thi đàn đột kích ghi, lấy các nàng ba cái đứng ngồi, nàng không cảm thấy tô liếu tâm sẽ hảo tâm bảo hộ các nàng. Chính là hiện tại các nàng ba cái, đã bỏ lỡ chạy ra vườn trường tốt nhất thời cơ, kế tiếp muốn tự bảo vệ mình, thật là khó càng thêm khó. Chính là tô liếu tâm thật sự có lừa các nàng tất yếu sao. liên tính là tưởng lừa các nàng ba cái chịu chết cũng sẽ không xuẩn đến đáp thượng chính mình đứng ở an toàn địa phương sấn người không chú ý khi đẩy một phen kia mới là tô liêu tâm trước mắt loại tình huống này các nàng nếu không thể trốn vậy chỉ có thể trước tin tưởng tô liễu tâm cảm giác con hào thi đàn tốc độ không mau vài người lại là liều mạng chạy lúc này mới không có mệnh tang thi khẩu nửa cái trường học khoảng cách bảo ngắn cũng không ngăn lắm nơi này thân thể yếu nhất lệ tiểu ngư đều cắn răng kiên trì xuống dưới một đám người ở đông lâu cửa thở hồn hển tô quân thủy cảm thấy sau lưng có người mạnh mẽ đẩy nàng một chút nàng một cái lảo đảo đã bị đẩy đi vào tô quân thủy nhíu mày mới vừa xoay người liền thấy lệ tiểu ngư cũng bị đẩy tiến vào lệ tiểu ngư vốn dĩ liền đứng không yên thiếu chút nữa bị đẩy đến quăng ngã cái té ngã may mắn tô quân thủy nâng nàng thấy rõ ràng đi bên trong thế nào lý hử lời ít mà ý nhiều một bàn tay còn tốn quý lam cánh tay ngươi ở dưới mái hiên tô quân thủy cố nén trụ tức giận mới thốt ra hai chữ tới không có việc gì ngoài cửa vài người tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi phía sau tiếp trước mà vào đông lâu quý lam còn lại là cuối cùng mới bị lý hử kéo tiến vào liêu tâm thật là lợi hại nói là không có việc gì nơi này liền thật sự một cái tang thi đều không có nô thành đẩy đẩy mắt kính vài người nối đuôi nhau hướng tới đông lâu chỗ sâu trong đi. Lần này còn lại là tô quân thủy lệ tiểu ngư ở phía trước, lý hử bắt lấy quý lam ở phía sau. Không đúng, này đông lâu thật sự quá an tĩnh, nơi nơi đều có thi giả độc hữu hư, hư thối khí vị, lại nhìn không thấy thi giả bóng dáng. tô quân thủy ngược lại cảm thấy càng thêm bất an. Sự có khác thường tức vì yêu, chính là hiện giờ các nàng trốn là chạy không thoát. Như vậy nghĩ... tô quân thủy bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mãnh liệt hư thối khí vị nàng bên cạnh vừa lúc là một gian phòng học môn nàng quay đầu vừa thấy chạy nhanh cắn đầu lưỡi suýt nữa kêu sợ hãi ra tới kia trong phòng học tất cả đều là thi giả nhóm hư thối thi thể thi thể tầng tầng lớp lớp ở bàn học thượng xếp thành tiểu sơn mỗi một cái đầu đều phá khai rồi có đến còn ở chảy màu xám trắng chất lỏng lệ tiểu ngư bưng kín miệng nôn khăn lên người khác cũng đều biến xác Nôn khan nôn khan, chân mềm chân mềm. Nhiều như vậy thi thể. Có không ít vẫn là tân chết, kia giết chúng nó người. Rốt cuộc là có bao nhiêu cường A-tô liêu tâm cùng Lý Hử bỗng nhiên không cảm thấy trốn đến đông lâu là một cái quá tốt quyết định. miêu một mảnh nôn khan trong tiếng, một tiếng nhược nhược mèo kêu vang lên. Mọi người tâm đều đi theo nhắc tới, lại thấy đến bục giảng mặt sau. Một con hắc ma bạch móng nuốt mái miêu dò ra nửa cái thân mình. chương mười hai peter cùng hẹn đi Chon tròn đầu nhỏ ướt át nhuận đôi mắt nếu đổi đến một cái khác địa phương xuất hiện như vậy không khó đánh thức mấy nữ sinh thiếu nữ tâm bất qua trước mắt cái này hoàn cảnh nay bảy người chỉ có thể không hẹn mà cùng mà cảm thấy quý dị miêu tiểu nãi miêu vô tội mà chớp chớp mắt dấm lên miêu bộ đi dạo lại đây vài người sợ tới mức vừa động cũng không dám động tô quân thủy xem như tỉnh táo nhất cũng ra một thân hãn Vài người chơ mắt mà nhìn kia chỉ tiểu miêu cách bọn họ càng ngày càng gần, lúc này, này một con tiểu nãi miêu ở bọn họ trong mắt, quả thực so tang thi còn muốn đáng sợ. Hình nói đôi mắt một lăn long lóc, nắm lấy dáng người nhất nhỏ gầy lệ tiểu ngư, làm bộ muốn đem nàng ném qua đi. Lúc này đây, tô quân thủy sớm có phòng bị, lắc mình tiếp được lệ tiểu ngư. Các ngươi muốn làm gì? Tô quân thủy cau mày, tiếp theo câu nói còn chưa nói ra tới. đã bị Lý Hử một chân đá vào trong phòng học. Lý Hử sức lực muốn so hình nói lớn hơn rất nhiều, hắn vốn dĩ lớn lên liền tráng, lại thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng, tình thế cấp bách bên trong, lần này tử hắn không sai biệt lắm dùng toàn lực. Tô quân Thủy An này một chân, liên tiếp lui về phía sau vài bước, phía sau lưng nặng nề màn nện ở trên bục giảng, bục giảng cùng mặt đất phát ra trói thai cọ sát thanh. Hoen đi, lệ tiểu ngư mới ra một tiếng, Đã bị lý hử hùng hùng hổ hổ mà bưng kín miệng, một cái thủ đao đánh bất tỉnh, cũng hướng tới phòng học ném vào tới. Tiểu nại miêu trong ánh mắt lộ ra mê mang tới, chỉ thấy lệ tiểu ngư chiều nó tạp lại đây, tiểu miêu lắc mình một trốn, lệ tiểu ngư cả người liền nện ở phòng học đã cẩm thạch trên mặt đất. Các ngươi, các ngươi vài người xem chuẩn thời cơ, thừa dịp tiểu miêu né tránh công phu, nhanh chân liền chạy, kia một chân đá đến quá tàn nhẫn, tô quân thủy hung hăng mà quăng ngã một chút. một chốc xuyến không đều khí tới chỉ có thể trận tròn mắt xem bọn họ rời đi mấy người này chạy trốn cũng mau quý lam nước nở thành, thực mau liền nghe không thấy thật không hổ là nguyên nam chủ tô quân thủy hơn nửa ngày mới xuyến đều đệ nhất khẩu khí nếu không phải nàng có rảnh tay nói đáy tránh đi một chút kia vừa rồi một chân chỉ sợ muốn đem xương sườn đều đá chặt đước lệ tiểu ngư quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hoàn toàn hôn mê qua đi mà lệ tiểu ngư bên cạnh kia chỉ tiểu hắc miêu lại run run mao thượng lạc phù hồi, khi định thần nhàn mà liếm nổi lên móng bước. Không đúng à, tô quân thủy lấy lại bình tĩnh, nếu này chỉ tiểu miêu là cái như vậy lợi hại nhân vật, kia trong tiểu thuyết như thế nào một chút đều không có viết. Hơn nữa, lúc ấy tô liếu tâm các nàng là chạy trốn tới lầu chính đi, lúc sau lại bỏ chạy đi sân vận động, cũng không có nhắc tới đông lâu. tựa hồ bởi vì ở trên đường gặp được các nàng, Cho nên tô liếu tâm bọn họ lộ tuyến hành trình cũng đã xảy ra thay đổi. Vốn dĩ, tô liếu tâm là muốn ở lầu chính gặp được tang thi tập kích, sau đó được đến không gian vòng tay, thu hoạch vật tư. Lúc sau ở sân vận động gặp toàn thư cái thứ nhất dị năng tang thi, thu hoạch cái thứ nhất tinh hoạch. Cũng ở lúc sau phát hiện hấp thu tinh hoạch có thể cho dị năng thăng cấp. Chính là hiện tại sự tình lại đã xảy ra thay đổi. Tô quân thủy không có tâm tư tưởng sự tình phát sinh thay đổi. Tô liếu tâm còn có thể hay không giống tiểu thuyết chung giống nhau thuận lợi biến cường. Dù sao tô liếu tâm quang hoàn không ngừng một cái, nàng có nghị thầm ngăn đón cũng là ngăn không được. Trong phòng tất cả đều là tang thi thi thể, kia mãnh liệt hương vị, kích thích tô quân thủy cái mũi. Kia chỉ tiểu nãi miêu liền ở nơi đó liếm móng nuốt lau mặt, phảng phất đối tô quân thủy cùng hôn mê trung lệ tiểu ngư có mắt không tròng. Nghe nói tang thi hóa người cùng động vật, đều sẽ hư thối đến không thành hình trạng. Thựa như kia đôi tử thi giống nhau. Chính là này chỉ tiểu miêu, tuy rằng nhìn qua chỉ là một con Trung Hoa Điền viên miêu, không phải cái gì quý báu chủ loại, nhưng lại ngoan ngoan đáng yêu, một chút đều không giống bị tang thi hóa. Hơn nữa nhìn tiểu miêu nhỏ xinh đáng yêu bộ dáng, tô quân thủy cũng hoài nghi, này đó tăng thi, thật là bị này chỉ tiểu miêu xử lý sao. Ngươi hảo miêu, nho nhã lễ độ thanh em vang lên tới. Tô quân thủy hoảng sợ, nàng nhìn quanh bốn phía. Nhưng trung quanh trừ bỏ hôn mê trung lệ tiểu ngư cùng kia chỉ miêu, liền không có mắt thưởng có thể thấy được sinh mệnh thể. Tổng không phải là miêu nói chuyện đi. Ngươi hảo, chính là ta, ta là... Ngạch, miêu. Các ngươi lại như vậy hình dung ta đi miêu. Tiểu hắc miêu túi mình vái chào hướng tới tô quân thủy được rồi một cái cũng không tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Lúc này tô quân thủy xác định, thật là miêu đang nói chuyện. Này không phải mà thế tiểu thuyết sao. Như thế nào sẽ có có thể nói lời nói miêu? Tô quân thủy cảm thấy chính mình mở ra này bổn tiểu thuyết phương pháp nhất định không đối. Nàng phía trước không có hệ thống nghiên cứu quá mạ gì sở văn, mạ gì sở văn miêu đều có thể nói chuyện sao? Ngươi! Hảo! Tô quân thủy vốn dĩ cảm thấy chính mình tố chất tâm lý tính không tồi, còn là phi thật lớn sức lực mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi hảo! Ngươi vì cái gì có thể nói lời nói? Nói xong! Tô quân thủy mới phát hiện chính mình hỏi cái tương đương ngốc vấn đề. Ân, có lẽ là bởi vì dị năng quan hệ đi. Ta là tinh thần hệ dị năng giảm miêu, cho nên có thể cùng ngươi tinh thần tiếp bắt miêu. Tiểu miêu liệt ra một cái như là đang cười biểu tình, lại đem tô quân thủy xem đến Thái Dương chịu vài cái. Bất quá thật sự, nhìn kỹ xem, này chỉ miêu nói chuyện thời điểm, miệng thật sự không núp nhích. Này đó tô quân thủy nuốt khẩu nước miếng. Chỉ, chỉ xếp thành tiểu sơn tang thi hài cốt thật cẩn thận hỏi đều là ngươi giết sao không phải a miêu tiểu nãi miêu lắc lắc miêu đầu không phải a tô quân thủy nhẹ nhàng thở ra tiểu miêu gật đầu không phải ta giết miêu chúng nó không phải đã sớm là chết người sao miêu miêu chỉ là muốn cho chúng nó an tĩnh hạ mà thôi lung lay quá chán ghét miêu tô quân thủy á khẩu không trả lời được muốn nói nói đều nghẹn họng nhưng nàng vốn dĩ liền ăn rất nặng một chân này một nghẹn lại liền nhịn không được ho khan lên tới miêu tiểu miêu lầm bầm lầu bầu một câu nhu thân nhảy linh hoạt mà dừng ở trên bục giảng trên cao nhìn xuống mà nhìn tô quân thủy mắt thấy nàng ho khan đến càng ngày càng lợi hại dần dần xúc thành một đoàn thân thể đều ho khan đến run rẩy lên tô quân thủy chỉ cảm thấy chính mình liền phổi đều phải khụ ra tới nhất thời giống như có cái phong tương hướng tới nàng phổi bên trong thông gió giống nhau nhất thời lại giống như có thủy nhắm thẳng nàng trong lỗ mũi toản tô quân thủy chỉ cảm thấy chính mình hai sinh làm người chưa bao giờ có như vậy khó chịu quá nàng một bên đánh lên tinh thần nỗ lực không cho chính mình hôn mê qua đi một bên ở ho khan khoảng cách há mồm thở dốc không biết qua bao lâu ở tô quân thủy cảm thấy chính mình đã muốn hít thở không thông mà chết thời điểm khó chịu cảm giác rốt cuộc dần dần lui đi Tô quân thủy cảm giác chính mình ý trong biển, giống như có thể xem đến lam, thanh hai loại nhan sắc, nàng ngẩn ra, nghị kia đoàn màu lam, rối ra tay, quả nhiên thấy một pha nước lưu, từ lòng bàn tay hào hạt chảy ra. Thủy hệ dị năng Tô quân thủy nhẹ nhàng thở ra, thủy hệ dị năng tuy rằng công kích là có điểm dâu dịa, nhưng là ở mặt thế, nguồn nước thiếu thốn, có thủy hệ dị năng, ít nhất về sau sẽ không thiếu nước uống dùng. Nàng kích động một lát. Lại đi thử kêu đoàn màu xanh lá, lần này, nàng cảm giác được chính là một trận ôn nhu phong. Phong hệ dị năng Giai đoạn trước giống như chỉ có chạy trốn tương đối lợi hại đi. Bất quá xong hệ dị năng giả, ở trình bổn trong tiểu thuyết đều không có xuất hiện mấy cái, nàng nếu có thể lợi dụng hảo kỹ năng lưu thế, chưa chắc sẽ không trở thành cừng giả. Phong thủy hai hệ dị năng giả sao? Miễn miễn cưỡng cưỡng đi, liền ngươi miêu. Tiểu hắc miêu dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn tô quân thủy lo được lo mất, ta là tam hệ dị năng giả đi tơ, mang ta đi tìm một người, ta liền giúp ngươi giết ngươi nhìn không thuận mắt đổ vật. Nó miêu chảo vung lên, tô quân thủy ánh mắt nhịn không được dừng ở kia tỏa tang thi trên núi. Phong thủy hai hệ dị năng giả, huyện đi tô quân thủy thuận miệng nói, lại nhịn không được sửa miệng, à, ta kêu tô quân thủy, huyện đi là ta tiếng anh danh. Huyện đi liền khá tốt, đi tơ huyện đi. vừa lúc là mạnh nhất tổ hợp miêu kia chỉ miêu ti tơ cao hứng lên rung đùi đắc ý nói đứng rồi chúng ta hiện tại đi dết hay chưng mười ba bạn miêu như bạn hổ ti tơ khí phách lên tiếng đem tô quân thủy trấn trụ trước đừng nói dết hai chuyện này tô quân thủy vô ngữ chính mình này xem như ôm lấy một cây đùi sao vẫn là loại miêu lông xù xù miêu chân nàng châm trước ngữ khí nói ngươi nói ngươi là tam hệ dị năng giả có thể nói cho ta là nào tam hệ dị năng sao. Nang tuy rằng biết này chỉ miêu hẳn là rất lợi hại, nhưng là tam hệ dị năng giả, ở nguyên bản trong tiểu thuyết, cũng chỉ là hậu kỳ nam chủ mới có độc quyền. thì tơ từ trên bục giảng nhảy xuống, không thấy nơi khác nhảy đến tô quân thủy đầu gối, từ vừa rồi bắt đầu, tô quân thủy liền vẫn luôn vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế, nó màu hổ phách đôi mắt nhìn thẳng tô quân thủy, ngươi là suy nghĩ ta có phải hay không ở khoác lác miêu. Tô quân thủy có điểm tưởng lao lao mồ hôi trên trán, nhưng là nàng nhìn xuống, không thể không nói, này tiểu miêu cho nàng cảm giác áp bách, so lý hử bọn họ mãnh liệt đến nhiều. Đừng sợ đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi miêu. Mềm như bông thịt lót vô vô tô quân thủy cánh tay, ta lưu chứa ngươi còn hưu dụng đâu miêu. Tỳ tơ mềm một thân mình ngồi ở tô quân thủy đầu gối, ta và ngươi nói à, ngươi nhưng đừng sợ hai miêu. Miêu là tinh thần. không gian cùng ám hệ tam hệ dị năng giảm yêu. Ám hệ dị năng Tô Quân Thủy có chút ngoài ý muốn, ám hệ dị năng, thức tỉnh loại này dị người có thể xem như vạn trung vô nhất, toàn trong tiểu thuyết, chỉ có hậu kỳ nam chủ lý hử thức tỉnh rồi loại này dị năng. Ám hệ, ở sức bật tới giảng, so ra kém lôi hệ cùng hỏa hệ mạnh mẽ, nhưng là loại này dị năng tương đương khó chơi, tự mang ăn một lực, hơn nữa chiêu thức nhiều, thăng cấp mau. ở một bậc khi liền có công kích kỹ năng ám chi nhận nhị cấp là có thể mở ra ám chi cái chắn có thể nói ám hệ dị năng ở mặt thế là tự mang ngủ đúng vậy miêu bất quá miêu trong không gian không có nhiều ít vật tư miêu cho nên lúc sau ăn cơm vẫn là muốn rửa và hẹn đi miêu một đôi tròn xoe mắt mèo vô tội mà nhìn tô quân thủy miêu giúp ngươi đem mấy thứ này đều giết chết miêu nó thiên đầu nghĩ nghĩ ba viên sáng dọi ảm đạm giọt nước hình tinh thạch Liền xuất hiện ở nó vươn thịt lọc thượng, nó đem ba viên tinh thạch phủng đến Tô Quân Thủy trước mặt, này mấy tảng đá ta không cần phải, nhưng là ngươi hẳn là có thể dùng miêu. ba viên tinh thạch, một viên là màu lam, hai viên là màu xanh lá, đây đúng là thủy hệ cùng phong hệ tinh thạch. Tô Quân Thủy không lập tức tiếp nhận tới, hỏi, chính là, ngươi người muốn tìm là ai? Cái này Tổng muốn trước làm ta biết đi. Tìm ta đại ca miêu. Ti tơ lại nhét miệng. bài trừ một cái cười biểu tình tới ta đại ca là người lợi hại nhất miêu đại ca ngươi không nên là lợi hại nhất miêu sao Thô quân thủy chửi thẩm lại không dám thật sự nói ra nói là đại ca không chuẩn chính là phía trước chủ nhân nàng hiện tại hít thở đều trở lại kinh hách kính nhi cũng dần dần đi qua dị năng thức tỉnh làm nàng cảm thấy tứ chi đều tràn ngập sức lực hơn nữa trên lưng cũng không như vậy nóng rát mà đau tiểu thuyết chung liền viết quá Dị năng có cải thiện thể chất thần hiệu, hơn nữa sẽ làm người tăng cường khôi phục lực, lúc này tới xem, tuy rằng tiểu thuyết cốt chuyện băng rồi không ít, nhưng điểm này cùng nàng cảm giác vẫn là tương đối nhất trí. Tô quân thủy đứng dậy, hoa không ít dũng khí, đem đi tơ từ đầu gối chuyển rời đến trên bục giảng. Nàng không dưỡng quá miêu, khả năng ôm đến đi tơ không quá thoải mái, đối phương ở nàng trong tay liền xoay vài cái thân mình. Nàng đi qua đi xem lệ tiểu ngư. Lệ tiểu ngư còn lưu tại hôn mê bất tỉnh trạng thái, bên trái cánh tay thanh một tảng lớn, trên mặt cũng bị quăng ngã ra hướng ân. Tô quân thủy đại nhĩ mày cấp lệ tiểu ngư thay đổi cái tương đối thoải mái tư thế, từ ba lô lấy ra khẩn cấp dược phẩm. Các bạn tốt thượng dược này đó thương đều là tô liếu tâm cùng lý hử đám kia nhân tạo thành. Một ngày nào đó nàng muốn đem này đó thương từ đầu chí cuối mà còn cho bọn hắn. Dù sao hiện tại này trong lâu không có tăng thi. nàng hiện tại có song hệ dị năng còn có peter tỏa chấn, cũng không sợ ai tới đánh lén cho nên lần này thượng dược nàng thập phần thật cẩn thận sợ làm đau bị thương bạn tốt con hảo không bị thương xương cốt cấp lệ tiểu ngư xử lý xong miệng vết thương tô quân thủy nhẹ nhàng thở ra hỏi peter ngươi có tinh thần hệ kia hiện tại có thể cảm giác đến tô liêu tâm chính là vừa rồi kia mấy cái còn ở đây không trong lâu sao bọn họ mấy cái ở lầu bốn miêu ty tơ đắc ý mà cười hai tiếng. Đây là ngươi hỏi ta mới nói miêu. Miêu ở lầu bốn dưỡng năm con dị năng một bậc thứ này miêu. Vừa rồi kia mấy cái giống như gặp gỡ chúng nó, đều đã bị nhốt nửa giờ nha miêu. Tô quân thủy cầm thiếu chút nữa rất đi xuống. Một lòng tay bên kia tản ra canh tuổi tiểu sơn, người dưỡng chúng nó. Làm gì? Không đúng à? Tô liếu tâm có tinh thần hệ dị năng, nàng rõ ràng cảm giác đến đông trong lâu không có tang thi à? Kim một thủy hòa thổ. ta khó khăn mới gom đủ miêu. Tị tơ nâng lên lông sù sù cằm, ngạo nghe nói, chúng nó mấy cái bị ta bắt lấy, vậy ở lầu bốn miêu, kia mấy tiểu tử kia nếu tưởng vào xem, vậy làm cho bọn họ cùng nhau chơi chơi được rồi miêu. Nô! Cái kia tổng khóc tăng cái mặt tiểu nha đầu giống như cũng là cái tinh thần hệ dị năng giả, nhưng là nàng vừa mới mới vừa thức tỉnh miêu, ngươi xem, nàng vừa rồi không phải cũng không cảm giác đến ta tồn tại sao miêu. Như thế, Tô Liếu Tâm tinh thần dị năng ở mặt thế giai đoạn trước, cũng không phải vạn năng dò xét khí, ở trong tiểu thuyết còn đem nguyên bản Tô Quân Thủy trở thành tăng thi. Trải qua những việc này lúc sau, Tô Quân Thủy bỗng nhiên minh bạch tiểu thuyết trung ôn liên cùng lệ tiểu ngư vì cái gì như vậy hận Tô Liếu Tâm. Lấy Tô Liếu Tâm bọn họ làm người, các nàng hai xưa nay ân oán, cùng với lưu lại manh mối tới xem, ngay lúc đó Tô Liếu Tâm thật sự vô cùng có khả năng có thể là cố ý. Liên tính lúc ban đầu cảm ứng khả năng có sai Nhưng là tưởng trí nàng vào chỗ chết Tưởng lấy nàng đương kẻ chết hay Lại là thật sự Thô quân thủy tưởng Không biết hiện tại tỷ tỷ thế nào Bên kia Peter còn ở lại nhải kia mấy tiểu tử kia Cũng liền cái kia đá ngươi một chân còn thấy qua đi miêu Dư lại đều có yếu Qua yếu miêu Suy Tiểu gia hỏa Lấy Peter hình thể Gọi người khác tiểu gia hỏa Thật là nghĩ như thế nào như thế nào hỉ cảm Tô quân thủy chửi thầm. Đi thôi, quen đi, chúng ta đi nhìn một cái náo nhiệt, nếu không cái kia băng hệ tiểu nha đầu phải bị ăn miêu. Tị tơ đi dạo miêu bộ đi ra ngoài, đi tới cửa, đống nhiên quay đầu lại, thật sâu mà nhìn nguyện đi liếc mắt một cái. Đừng đem chuyện của ta nói cho bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào miêu, nếu không liền đem ngươi biến thành cùng chúng nó giống nhau miêu. Mắt mèo dư quang sẹt qua kia đôi hải cốt, xem đến tô quân thủy trong lòng lạnh lùng. Còn có cái gì không thể đáp ứng, ta đã biết. Khẳng định không nói. Ti tơ lúc này mới vừa lòng mà quay lại đầu, tưỡng ngực ngẩng đầu mà dẫm lên miêu bộ đi ra ngoài. Bạn quân. Không, bạn miêu như bạn hổ. Tô quân thủy bình phục một chút tim đập, lúc này mới con còn ở hôn mê bạn tốt, đuổi theo ti tơ nện bước đi ra ngoài. Mà bên kia, tô liếu tâm hối hận vẫn luôn thượng đến lầu 4. Phía trước ba tầng, trừ bỏ kia chỉ kỳ quái tiểu miêu. liền cái tang thi bóng dáng đều không có, cho nên nàng liền lưỡi lỏng, không nghĩ tới lầu 4 cuối cùng một cái trong phòng học, cư nhiên có năm cái dị năng tang thi đang chờ bọn họ. Mà nàng, cư nhiên một chút đều không có cảm ứng được. Tô quân thủy tang đồ ăn, nàng không có tìm được, chính mình lại lập tức liền phải đương người khác đồ ăn, tô liếu tâm ngẫm lại liền cảm thấy không cam lòng. Thổ thứ, lý hử lại triệu hồi ra một đợt công kích, chở chở tang thi đi tới nện bước. Đối phương là năm cái dị năng tăng thi, bọn họ cũng là năm cái dị năng giả, bởi vì đối phương quá cường, thậm chí liền quý lam đều gia nhập chiến đoàn. Lẫn nhau dị năng đều đã dùng đến không sai biệt lắm, nếu thật sự tiếp tục đánh tiếp. Dựa theo thể lực tới giảng, bọn họ khẳng định chiếm không đến tiện nghi. Nếu cuối cùng diễn biến thành vật lộn, tô liếu tâm không dám tưởng. mười 14 bị giáo làm người. Thức tỉnh rồi dị năng tăng thi, so bình thường tăng thi ngoại đánh đến nhiều. Lý hử bọn họ mấy cái, vốn dĩ tưởng bảo chế đúng cách, đem Quý Lam trở thành muội lưu lại, chính mình đám người chạy đi. Nhưng là này đó dị năng tang thi so với bọn hắn phản ứng còn nhanh, bọn họ mới vừa xoay người, cái kia một hệ dị năng tang thi liền ngăn cản bọn họ đường đi. Một bậc dị năng giả, đối thượng một bậc dị năng tang thi, liền giống như một cái tang thi đối thượng một người bình thường, trừ bỏ lý hử cùng Tô Liễu Tâm còn có thể ỷ vào là song hệ dị năng, có chút ưu thế ngoại. Mặt khác ba người, ở tang thi không ngừng công kích chung, đều treo màu. Liêu tâm, ngươi không phải nói đông lâu không có tang thi sao? Lý hử cao mày, vung lên bàn học hướng cái kia thủy hệ tang thi ném tới. Thủy hệ tàng thi là năm cái tang thi yếu nhất một cái, bị tạp vừa vặn công kích cũng yếu bất không ít. Tô liếu tâm nghĩ thầm, tới. Lấy lý hử tính tình, này thanh chất vẫn là sớm muộn gì sự. Nhưng nàng cũng không nghĩ à, tô liếu tâm cao mày bị khuất. một mặt đối các tang thi tiến hành tinh thần quấy nhiễu, lại nghe hình nói nói, tính đại ca, liếu tâm nàng khẳng định cũng không nghĩ a, chúng ta vẫn là hảo hảo ngẫm lại, như thế nào mới có thể chạy đi. tô liếu tâm đối hình nói đầu đi cảm kích thoáng nhìn muốn nói nàng này ba cái người theo đuổi chung, lý hử không hề nghi ngờ là mạnh nhất, nô thành là anh tuấn nhất, chính là nhất sẽ săn sóc nàng, lại vẫn là cái này hình nói. hình đạo tâm chung cũng ở tính kế, hắn là tốc độ hệ dị năng. không thể so lý hử cùng ngô thành cường với công kích chính là nếu là hắn một người mang theo tô liễu tâm đào tàu đâu có bao nhiêu chạy thoát xác suất hắn tuy rằng công kích tính không cường nhưng là trốn đến mau cùng đồng dạng là đơn hệ ngô thành quý lam so sánh với hắn cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì lao tử lại không hỏi ngươi lý hử nhỏ giọng mắng một câu thô tục này mấy cái quỷ đồ vật thật đúng là lợi hại mà lúc này Ti tơ cùng Tô Quân Thủy đang ở bên ngoài bằng quan. Tô Quân Thủy chơ mắt mà nhìn Ti Tơ thiết khởi một phiên cái chán, bên trong người không biết có phải hay không bởi vì đánh đến chính hàm, không rảnh bận tâm, thế nhưng không ai thấy bọn họ hai cái. A, xem ra ta kim một thủy hỏa thổ còn không có có hại miêu. Ti Tơ vừa lòng gật gật đầu, đối Tô Quân Thủy nói, phỏng chừng bọn họ còn muốn đánh thật lâu, miêu khiến cho chính bọn họ lăn lộn đi miêu. Nói xong. Tự nhiên là một bộ xoay người muốn đi bộ dáng, Bọn họ. Nhìn không thấy chúng ta sao? Tô quân thủy nhỏ giọng hỏi. Cũng không thể thấy Miêu. Miêu tinh thần cái chắn vẫn là rất lợi hại Miêu. Đi thôi. Miêu còn muốn đi tìm đại ca Miêu. Peter tơ chỉ nghiêng nghiêng đầu. Bước chân lại không có dừng lại. Nhìn bên trong người ở dãy ruộng. Tô quân thủy có chút cảm khái. Nguyên thư trùng. Tô liếu tâm là đại sát tứ phương thẳng đến cuối cùng. Tuy rằng trung gian có điểm nho nhỏ khúc chết, nhưng là thực mau liền lại nhờ họa được phúc, nào có như bây giờ chật vật cảnh tượng. Ta đồng học còn ở bên trong. Có thể hay không mang nàng cùng nhau đi. Tô quân thủy nhìn tắm máu chiến đấu hăng hái quý lam, có chút do dự, dùng thương lượng khẩu khí hỏi. Tị tơ xách một tiếng, hoẹn đi, nếu chúng ta là lâm thời đồng bọn, ta đây liền miễn phí nhắc nhở ngươi một câu, ai đều là có tư tâm, đừng quá tin tưởng bất luận kẻ nào. Đừng với ai đều lạm dụng ngươi đồng tình tâm, nếu không ngươi kết cục, liền sẽ vô cùng thê thảm, vô cùng vô cùng thê thảm. Ngươi xem những cái đó tăng thi, chúng nó nguyên bản cũng là người sống, cùng các ngươi đều là giống nhau. Hơn nữa trên thế giới này, còn có rất nhiều cùng ngươi trên lưng cái này giống nhau không có thức tỉnh dị năng người thường. Ngươi có thể là một nhân loại sống sót, thức tỉnh dị năng, gặp được ta, ngươi đã so đại đa số người còn muốn may mắn đến nhiều. Bất quá may mắn loại đồ vật này, cũng không phải có thể dựa vào. Ở thế giới này, ngươi chỉ có thể cầu chỉ lo thân mình. Nếu ngươi như vậy muốn đi cứu nàng, ta chỉ có thể nói ngươi không thích hợp thế giới này, ta sẽ thân thủ giết ngươi, làm ngươi bị chết sạch sẽ, không hưởng công chúng ta nhận thức một hồi. Peter tơ khó được liền một cái miêu cũng chưa mang mà nói như vậy trường một đoạn lời nói. Bị một con mèo giáo làm người. Tô quân thủy lại không lời nào để nói, nàng biết. Ti tư đạo lý này càng thích hợp xã hội này cách sinh tồn. Ta đã biết. Tô quân thủy lẩm bẩm nói. Nàng này hai sinh, thêm lên gặp được nhất ly kỳ sự tình, bất quá là xuyên qua. Nhưng nàng thần kinh khá lớn điều, cho dù xuyên qua, cũng đều vẫn luôn dựa theo nguyên chủ quỹ đạo, thành thành thật thật mà sinh hoạt. Nàng có đôi khi sẽ cảm thấy đây là một giấc mộng, có lẽ. Tỉnh lại thời điểm, nàng còn ở nhà mình trên giường, chơi máy tính, phun tàu tiểu thuyết. Đầu giường sàn nhà đều chất đầy chuyện tranh. Nàng còn phải đi các đại trang ép đưa cầu chức lý lịch sơ lược. Nhưng cho dù là như thế này, nay mỗi một ngày mỗi một ngày, nàng cũng là ở nghiêm túc vượt qua. Vạn nhất, nay mộng thật sự vẫn chưa tỉnh lại đâu. bỗng nhiên nói cho nàng, nàng thân nhân bằng hữu, đều là tiểu thuyết trung nhân vật. Nói dẫn sao? Như vậy chân thật mà ở chung ba năm, nàng như thế nào có thể lập tức tiếp thu? Chính là đương sự tình dần dần ứng nghiệm thời điểm, nàng lại không tiếp thu cũng không được. Hết thể đều sẽ bất đồng, nàng sẽ không chết, nàng tỉ tỉ cùng bằng hữu, cũng sẽ không lại tao nộ thư chung như vậy bi thảm vận mệnh. Nàng muốn biến cường, cường đến không thua cấp bất luận kẻ nào, ở thế giới này, kẻ yếu chỉ có thể trở thành con kiến. Mà hiện tại, nàng lại phải đối người quen khoanh tay đứng nhìn. Đừng khóc miêu, thế giới này, không phải ngươi cho người khác một đau. chính là người khác cho ngươi thọc dao nhỏ miêu. Ti tơ ngữ khí mềm mại xuống dưới, quen đi, ngươi là cái hảo hải tử, chính là chân chính hảo hải tử, ở thế giới này là rất khó sống sắp miêu. Mục tiêu của ngươi hẳn là, trở thành không tồi hài tử miêu. Tô quân thủy không nói nữa, ti tơ cũng không có mở miệng. Hai người trầm mặc mà hướng lâu bên ngoài đi, trên đường gặp được mấy cái sơ cấp tăng thi, bị tô quân thủy hữu kinh vô hiểm mà thu thập rớt. mà Peter vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, không có ra tay. Tô Quân Thủy biết đây là Peter ở rèn luyện nàng, cũng không có, cũng không có lập trường oán giận. Thế giới này, ai đều đến dựa vào chính mình tồn tại. Bọn họ cũng không có đi sân vận động, bởi vì sân vận động cái kia dị năng tăng thi đã bị Peter xử lý, nó tinh hạch lúc này đã chuyển hóa thành Peter dị năng, lưu chuyển ở trong thân thể. Lệ Tiểu Ngư ở nửa đường thượng rốt cuộc tỉnh lại, nàng thấy ti tơ thời điểm hoảng sợ thẳng đến tô quân thủy bảo đảm đây là cái bình thường ra miêu, hiện tại bị tô quân thủy thu lưu là cái sủng vật lệ tiểu ngư mới ở toàn ngốc trạng thái hạ tin ti tơ cảm thấy cái này lệ tiểu ngư càng hẳn là bị dạy dỗ như thế nào làm người nhưng là nó cũng không phải thánh miêu nếu là từng cái giáo dục kia cảnh tượng quá mỹ nó nhịn không được cơ cơ đầu nhỏ run run trên người mao hún hồ Nó mới không nghĩ ở không quan hệ người trước mặt, bại lộ chính mình chân thật thân phận, miêu có thể nói. Cái này vẫn là không cần bại lộ tương đối hảo, tuy rằng nó không sợ đánh nhau, chính là sợ phiền toài A. Lúc này, nó cảm thấy tô quân thủy có thể cùng lệ tiểu ngư giao thượng bằng hữu, này hoàn toàn là đồng loại khí tràng lẫn nhau hấp dẫn. chương mười lăm dị năng thăng cấp? Dọc theo đường đi, bởi vì có đi tơ tại bên người, tô quân thủy phá lệ gan lớn. Giao hấn khởi tang thi tới cũng càng ngày càng thuận tay. Bất quá nàng cũng minh bạch, ti tơ không nghĩ ở lệ tiểu ngư trước mặt bại lộ dị năng, cho nên mỗi lần không đợi dị năng dùng hết, liền đi ẩn ngấp châu nghỉ ngơi chỉnh đốn, để tránh dị năng dùng hết, lâm vào khốn cảnh. Nàng là tin tưởng ti tơ có cũng đủ năng lực bảo hộ các nàng, nhưng là nàng cảm thấy ti tơ sẽ không như vậy hảo tâm. Nếu thật sự gặp thi đàn, ti tơ có lẽ sẽ nhớ hợp tác đồng bọn thân phận đem nàng vớt đi. Nhưng là lệ tiểu ngư, cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc Đây là tô quân thủy vô luận như thế nào không nghĩ nhìn đến. Đi ra vườn trường, so tô quân thủy tưởng tượng phải tốn thời gian nhiều rất nhiều. Đại học, cho dù là đại học hàng hiệu, cũng chưa bao giờ thiếu trốn học học sinh. Hơn nữa, tuy rằng cùng thư trung tương đồng, thi giả nhóm đều là có nhất định hoạt động quy luật, nhưng là cái này quy luật, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần làm nhặt rớt. Thi giả nhóm nhân loại tập tính, ở thời gian chuyển rời chung, đánh mất đến càng thêm hoàn toàn. Phong hệ cùng thủy hệ dị năng, ở lúc ban đầu thời kỳ công kích cũng không có như vậy mạnh mẽ. Dị năng thức tỉnh, cấp tô quân thủy mang đến lớn nhất phúc âm, là thể chất được đến bay vọt. Trong trường học có dị năng thi giả, không sai biệt lắm đều bị mti tơ bắt sạch sẽ, tô quân thủy gặp gỡ đều là bình thường thi giả, trước dùng thủy cầu quấy nhiễu, lại lợi dụng phong tốc độ. cuối cùng dùng vũ khí nhắm ngay thi giả huyệt thái dương tới một đòn chí mạng. đây là tô quân thủy đang không ngừng trong chiến đấu. tổng kết gia nhất ngắn gọn dứt khoát nên địch thủ đoạn. Chạm vạng, hai người một miêu đang ở nam lâu tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn. huệ đi, ta có thể hay không cùng người cùng nhau đánh tăng thi a. kiến thức tới rồi bạn tốt lợi hại lệ tiểu ngư bắt đầu đảo nào chính mình là cái liên lụy, bắt đầu nghĩ cách giúp bạn tốt nội. ti tơ tiểu cái đuôi đi rồi. Xem cũng chưa xem lệ tiểu ngư liếc mắt một cái. Nhưng tô quân thủy tổng cảm thấy nó hình như là hừ một tiếng. Tiểu ngư, ngươi vẫn là trước rèn luyện một chút đi. Tô quân thủy tuy rằng không nghĩ đã kích lệ tiểu ngư, nhưng nàng đến nói thật, lệ tiểu ngư thể chất không thích hợp cận chiến, nàng nếu là cận chiến chính là chịu chết. Lệ tiểu ngư có chút nụ trí. Đồng nhiên, nàng ánh mắt dừng ở đối diện phòng cháy cài chốt cửa, tiếp theo hai mắt sáng lên. Quen đi! Lần sau ta mang theo bình chữa cháy, chờ gặp được tang thi ta liền hướng bọn họ nhắm ngay bọn họ trên mặt khai hỏa, ngươi liền không cần lãng phí thủy hệ dị năng quấy nhiễu bọn họ. Tô quân thủy ngâm lại, cảm thấy như vậy cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay, như vậy tiết kiệm xuống dưới thủy hệ dị năng, có thể lớn hơn nữa trình độ mà bảo đảm các nàng hai an toàn. Mà như vậy, nàng cũng có thể đủ canh chừng hệ dị năng đều dùng sạch sẽ, dùng một lần đem dị năng dùng hoàn toàn. Dị năng thăng cấp tốc độ cũng sẽ nhanh hơn Mà thủy hệ dị năng Trước mắt muốn thả ra Hai người một miêu phải dùng thủy Tô quân thủy cũng đã thực cố hết sức Nàng theo bản năng mà không đem Đi tơ cuốn vào yêu cầu bảo hộ phạm vi Hơn nữa Ở mặt thế nàng không có khả năng Vẫn luôn bảo hộ lệ tiểu ngư Lệ tiểu ngư cũng yêu cầu trưởng thành Nếu không nếu có một ngày nàng không ở lệ tiểu ngư bên người Ai có thể bảo hộ lệ tiểu ngư an toàn đâu Hiện tại Làm lệ tiểu ngư ở nàng dưới sự bảo vệ dần dần biến cường, đối lệ tiểu ngư tới nói, hẳn là tốt nhất. Nói thật, tô quân thủy thật cao hứng lệ tiểu ngư có thể chủ động hy vọng tham gia chiến đấu, mấy ngày nay xuống dưới, lệ tiểu ngư cũng càng thêm kiên cường. Mà thế, không cần kẻ yếu, hẳn là như vậy đi. Mà Peter, cũng bởi vì lệ tiểu ngư đề nghị, thưởng cho lệ tiểu ngư cái thứ nhất chính mặt. Nếu là hôm nay ban đêm có thể không nghỉ ngơi. thường đông là có thể đi ra trường học. Bởi vì đi tơ không gia nhập chiến đấu, Tô Quân Thủy cùng lệ tiểu ngư hai người sức chiến đấu thập phần hữu hạ, thả chiến thả tẩu, thế nhưng ở vườn trường chỉ hoãn hai ngày một đêm. Tô Quân Thủy là vô luận như thế nào đều tưởng chạy nhanh đi ra vườn trường, nàng nhớ mong tỷ tỷ, tuy rằng nhìn kêu buồn tiểu thuyết, biết tỷ tỷ ở mặt thế là số một số hai đại cao thủ, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Trong tiểu thuyết chính là nói qua, mặt thế giai đoạn trước, Có không ít dị năng giả xem tỷ tỷ ôn liên diện mạo mạo Mỹ, lại là một mình một người, đánh quá tỷ tỷ vai chủ ý tỷ tỷ rất là đã trải qua một phen khổ chiến, mới dần dần bị người tán thành, quyết định thành lập hiệp hội. Nếu lần này nàng có một chút tiên tri ưu thế, cũng muốn cho tỷ tỷ ăn ít chút đau khổ. Hiện tại nàng cũng là hai hệ dị năng giả, tuy rằng phong thủy song hệ, không bằng tỷ tỷ hỏa lôi lợi hại, nhưng là song hệ dị năng giả hai tỷ muội. Ở mặt thế cũng không có bao nhiêu người dám đi đắc tội. Cá lớn nuốt cá bé, cá lớn nuốt cá bé, chính là một khi khi dễ đến cường giả trên đầu, đó chính là không có mắt. Còn có Lâm Quân. Nguyên chủ đối Lâm Quân cảm tình thực phức tạp, Tô Quân Thủy đối Lâm Quân cảm tình càng phức tạp. Chính là vô luận lại như thế nào phức tạp, có một chút là xác định. Nàng không nghĩ làm Lâm Quân chết. Lâm Quân xem như nàng nửa cái mẫu thân, nuôi lớn nguyên chủ, lại dưỡng Tô Quân Thủy suốt 3 năm. Lần này Tô Quân Thủy rời nhà trước, nàng còn đem trang vật tư không gian vòng tay đưa cho Tô Quân Thủy. Tô Quân Thủy cảm thấy, Lâm Quân tuy rằng đối nàng thập phần nghiêm khắc, lại cũng không phải hoàn toàn ở lợi dụng nàng. Từ từ, Tô Quân Thủy bỗng nhiên nhớ tới Lâm Quân câu kia kỳ quái nói, hơn nữa, không gian vòng tay. Này căn bản không phải người thường có thể lộng tới a liền tính là viện nghiên cứu phát minh mới, như vậy, nàng chỉ là đi đọc cái đại học. Thật sự yêu cầu cấp ở trong không gian nàng chuẩn bị như vậy nhiều vật tư sao. Quả thực giống như là, dự cảm tới rồi mà thế sắp đã đến giống nhau. Nhưng Lâm Quân là làm sao mà biết được đâu. Nguyên tắc Lâm Quân là biến mất, mà tiểu biệt thự cũng bị đốt quách cho rồi. Từ kia lúc sau, lại không ai gặp qua Lâm Quân, khá vậy không ai bảo đảm Lâm Quân chính là đã chết. Nàng ở bên này Lâm vào trầm tư, hoàn toàn không chú ý tới, bên kia lệ tiểu ngư Lâm vào ngủ say. hôm nay buổi tối không thể đi ra ngoài miêu đêm qua thi đàn còn có nhân loại ký ức cho nên ở bên ngoài lắc lư số lượng không nhiều lắm miêu hôm nay đã có thể không giống nhau Tì tơ phản bác nói chúng nó hiện tại thập phần hưng phấn nếu là hai người các ngươi đi ra ngoài không chờ đi ra ngoài đã bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ miêu tô quân thủy cứng họng nàng kỳ thật cũng biết đó là làm không được nàng chỉ là bạch hy vọng một chút mà thôi bỗng nhiên Tô quân thủy phát hiện cái gì, ngươi như thế nào nói chuyện? Gì? Tiểu ngư khi nào ngủ? Vô dụng nhân loại, buổi tối nằm mơ là được miêu. Ti tơ không có chính diện trả lời, lần trước cho ngươi tinh hoạch đâu miêu. Trường học bên ngoài cường giả không phải ít miêu, hiện tại không đề cập tới thăng thực lực, lúc sau chỉ có thể bị người khác đánh chết miêu. Ngươi không phải nói ta làm ngươi giết hai ngươi liền giết ai sao? Tô quân thủy có chút bất mãn, thuận miệng nói. Sau đó nàng liền hối hận, đi tơ một móng nuốt gáy mặt, người biếng mà nói, đứng vậy miêu, ngươi làm ta giết hay ta giết kẻ ấy miêu, chính là ở đây người trừ bỏ ngươi, ta cũng sẽ không lưu lại người xuống miêu, cũng không dám lao ngài đại giá. Tô quân thủy chạy nhanh tới cười, đừng nhiều lời, đem tinh hoạch lấy ra tới đi miêu, hôm nay buổi tối ngươi đem tinh hoạch hấp thu, phỏng trừng đều hấp thu lúc sau, ngươi dị năng liền sẽ đạt tới nhị cấp miêu. thơ ưu nhãm mà ngồi sồn ngồi xuống dị năng chiêu thức cái gì tuy rằng đại thể là cố định bất quá bản chất giảng vẫn là tùy người mà khác nhau miêu ngươi có thể ngẫm lại như thế nào đem ngươi dị năng lớn nhất hạn độ mà dùng để chiến đấu miêu